chương 244, b a mũi tên phân thắng thua chương 244, b a mũi tên phân thắng thua vũ phi k h a nói hắn nghĩ tới lúc trước tại đặc hấn thời điểm lâm sư huynh tại trước mặt bọn hắn triển lộ ra thần tiễn toàn bộ đặc hấn liền không có vị nào sư đệ chưa từng cảm thụ lâm sư huynh tiễn pháp khủng bố chân chính không chạy một tên mà giờ khác này trên trận cũng theo lâm thần từ phía sau lưng móc ra cung tiễn bùng nổ một hồi náo động cung tiễn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lâm thần tại đưa ra phải chăng có thể sử dụng binh khí về sau vậy mà móc ra cung tiễn cung tiễn tại võ giả ở trong không tính đứng đầu binh khí thuộc về cực kỳ ít lưu ý người nhất là dùng để làm làm linh binh thối luyện võ đạo ý chí càng là sẽ rất ít lựa chọn cung tiễn đơn giản là tại thực lực tương đương tình huống giới cung tiễn căn bản không phát huy ra được cường thế địa phương dùng chúng tên người không có gì hơn đánh lén hoặc là dùng tốc độ thủ thắng nhưng mà đến nhập phẩm cảnh giới võ giả đ ố i quanh mình cảm giác cực kỳ mất cảm mong muốn đánh lén cơ hồ rất khó đến mức dùng tốc độ thủ thắng nếu như bắn tên tốc độ đầy đủ nhanh nhanh đến đối thủ phản ứng không kịp cái kia thực lực bản thân cũng chắc chắn so với tay mạnh hơn rất nhiều bởi vậy cung tiễn chính là có vẻ hơi gân gà lâm thần không phải là muốn lấy dùng cung tiễn tới ứng đối tại bắc thần ba huỳnh đệ đi quả thực là lời nói vô căn cứ ta nhìn hắn là muốn loại người nhìn trên đài b ộ phát ra náo động tiếng nghị luận mà lăng tiêu võ viện đệ tử bên này cũng đồng dạng là đang nhỏ giọng bàn luận lấy lâm sư huynh có ích qua cung tiễn sao giống như chưa nghe nói qua lâm sư huynh có luyện qua t i ễ n pháp mạnh tinh trong mắt cũng là có vẻ lo lắng hắn đối lâm sư huynh là có lòng tin có thể làm lâm sư huynh móc ra cung tiễn về sau hắn cũng là có chút xem không hiểu lâm sư huynh tiễn pháp rất mạnh vu phi thấy vài vị sư huynh gương mặt lo lắng vội vàng giải thích một câu bởi vì lấy lần trước lâm thần nguyên nhân vu phi cùng mạnh tinh cùng phó trạch bọn h ắ n này chút đỉnh tiêm đệ tử quan hệ cũng chỗ không sai vũ sư đệ ngươi nói thật chứ phó trạch nghe nói như thế truy hỏi một câu ừ m ta kiến thức qua lâm sư huynh tiễn pháp chỉ có thể nói nói cái gì không c h ạ c h một tên đi theo vu phi lâm sư huynh tiễn pháp rất khủng bố cho dù là biết rõ lâm sư huynh muốn b á n tên cũng căn bản né tránh không được vũ sư đệ ngươi sẽ cảm thấy lâm sư huynh không chạy một tên là bởi vì lâm sư huynh thực lực vượt xa cho các người trên thực tế mặc dù lâm sư huynh không cần tiễn cũng có thể đánh bại dễ dàng các người nhưng bây giờ lâm sư huynh đối mặt với là tại bắc thần ba huynh đệ thực lực tương đương tình hùng d ư ớ i tiễn pháp uy lực liền sẽ hạ xuống theo đ à i bên trên xuống tới địch thiên cười khổ một cái hắn thấy vu sư đệ sẽ cảm thấy lâm sư đệ tiễn pháp rất khủng bố chỉ là bởi vì nguyên từ thực lực bên trên nghiền ép làm thực lực sai biệt cũng đủ lớn thời điểm đừng nói là bắn tên cho dù là cầm lấy một cây c u n gỗ cũng có thể nhường đối thủ cảm nhận được tuyệt vọng không phải lâm sư huynh vũ phi mong muốn cãi lại nhưng hắn lại không biết nên làm sao cho vài vị sư huynh nói rõ lý do cuối cùng dứt khoát không nói ngược lại một hồi vài vị sư huynh liền sẽ thấy người thấy thế nào khán đại đài, đài. một vị thanh niên nam tử ánh mắt nhìn về phía bên người một người khác ta nguyên lai tưởng rằng lâm thần sẽ có lợi hại gì linh minh còn có thể có lật bản khả năng nhưng hiện tại xem ra là ta xem trọng lâm thần trận chiến đấu này như vậy kết thúc đài bên trên làm lâm thần xuất r a cung t i ễ n một khắc này tại bắc thần ba huynh đệ lại là trực tiếp lên tiếng phá lên cười trong lòng bọn họ cuối cùng một luồng kiên kỵ hoàn toàn biến mất có thể xưng là t h i ê n tài không có người sẽ là kẻ ngu bọn hắn ba huynh đệ không phải lâm thần tự nhiên cũng không phải mặc dù bọn hắn không biết lâm thần một cái vừa mới vừa luyện tặng không bao lâu ở đâu ra dũng khí dám đến khiêu chiến bọn hắm cho dù là bọn họ cho rằng lâm thần không thể nào là bọn hắn ba huynh đệ đối thủ có thể bởi vì lâm thần cái tên này bởi vì lâm thần dĩ vãng lập nên lần lượt ký tích huynh đệ ba người vẫn là bảo lưu lại như vậy một luồng kiêm kỵ thậm chí tại lâm thần hỏi thăm trọng tài có thể hay không sử dụng binh khí thời điểm huynh đệ bọn họ ba người phản ứng đầu tiên không phải lâm thần tự đại mà là lâm thần át chủ bài liền là binh khí của hắn có lẽ lâm thần có lợi hại gì binh khí không phải nhập phẩm phía dưới mặc dù cầm lấy linh binh cũng khó có thể phát huy ra linh binh toàn bộ ý lực nhưng có chút thi tài có thể phát huy ra linh binh hai ba thành ý lực giống như bọn hắn ba huynh đệ một dạng. mà lúc trước sở dĩ không có sử dụng binh khí chỉ là bởi vì bọn hắn không cần dựa vào tâm linh tương thông liên kích chi thuật cũng đủ để hạ gục địch nhân rồi mà bây giờ lâm thần lấy ra cung tiễn ba người cuối cùng kiêm kỵ triệt để không có mặc dù lâm thần xuất r a này cung tiễn là linh minh đối bọn hắn ba huynh đệ cũng không tạo được tổn thương cung tiễn cựu quốc võ giả công nhận vô pháp càng thực lực phát huy binh khí muốn điều khiển cung tiễn liền muốn có trưởng không cung tiễn thực lực bằng không liền sẽ mất độ chính xác bất quá lâm thần nếu phải vận dụng binh khí vậy bọn hắn cũng là như lâm thần mong mớn lâm thần t h ấ p m ắ t mắt nhìn trên tay của mình long ả n h cung này vốn là hắn cho mình lưu át chủ bài có thể hiện tại không có biện pháp tại bác thần ba huynh đệ tâm linh tương thông lại đến luyện tạm cảnh giới đại thành không có khả năng không có bắt đầu thối luyện linh minh chính mình mặc dù dựa vào thân thể có thể lực á p này ba huynh đệ một khi phát hiện không địch lại này ba huynh đệ cũng sẽ vận dụng linh minh nếu như thế còn không bằng do hắn tới bắt đầu nay một trận chiến liền chặt đứt nước khác đối đại lương nhìn chằm chằm ít nhất tại nhập phẩm trước đó thế hệ tuổi trẻ hắn muốn cho nước khác về sau không nữa dám tùy tiện khiêu chiến đại lương đầu ngón tay tại trên dây cung gậy nhẹ dây cung rung động như dao long này tiếng long ngâm vừa ra nguyên bản não động diễn võ trưởng trong nháy mắt a n t ĩ n h lại đây là nhìn trên đài không ít võ giả thần tình trên mặt trong nháy mắt biến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thần trên tay long ảnh cung hầu chiến thiên lão nhãn hơi hơi nhau lại đáy mắt có một sợi tinh quản g bắn ra tại lâm thần xuất ra long ảnh cung một khắc này hắn liền nhận ra này dây cung là từ dao long chi gân luyện chế mà thành chẳng qua là hắn không nghĩ tới lâm thần lại có thể kích thích này dây cung phát huy ra dao long lực cung này không phải linh minh có thể tuyệt không yếu tại linh minh trận này cũng là có chút đáng giá chờ đợi cách gần nhất tại bắc thần ba huynh đệ tại lâm thần b s ắ c mặt trong nháy mắt liền biến t h a n h â m kia lại nhường máu của bọn hắn đều xuất hiện như vậy nháy mắt gương kết không cần lưu thủ tại bác thần hét lớn một tiếng trên tay lại xuất hiện một thanh ngân thương trường thương vũ ngậy người như là cỗ sao băng hướng phía lâm thần tiến vào bắn đi giờ phút này tại bác thần chỉ có một cái ý niệm trong đầu không thể để cho lâm thần bắn ra tiễn ba huynh đệ tâm ý tương thông cơ hồ ngay tại ở bác thần trường thương đâm về phía lâm thần m ấ y mắt tại đông hải cùng tại tinh g ã hai người trên tay cũng là đồng dạng xuất hiện trường thương ba người linh binh cũng đều là giống nhau trường thương những nơi đi qua lưu lại một đạo khói trắng ba huynh đệ cơ hồ có thể nói là đồng thời ra tay lâm thần ngước mắt trường cung kéo căng như một vòng mã nguyệt n nhìn về phía đánh tới chấp nhoáng tại bắc thần ba huynh đệ ánh mắt tiên tình thật giống như không phải tại tiến hành một trận chiến đấu vô hỉ vô bi hiện trường tại thời khắc này nín hơi mà đối đãi không có người nói chuyện tất cả mọi người tầm mắt đều tại lâm thần trên thân bầu không khí tại thời khắc này phảng phất đọc lại không phải lâm thần có tiên sao một đạo thanh em đột một đột nhiên phá vỡ này phần ngưng trọng không ít võ giả theo không khí khẩn trương bên trong bị t ứ c tỉnh này mới phản ứng được lâm thần giống như không có tiễn không có tiễn cái kia bắn cái gì mà cũng là đang nghi ngờ tôn u hướng trong lòng mọi người một k h ắ c này lâm thần động tay phải khoác lên trên dây cung một nhánh màu vàng kim mũi tên cứ như vậy xuất hiện ở trên dây cung không có thấy màu vàng kim mũi tên từ đâu tới đây cũng không có thời gian cho bọn hắn đi suy nghĩ tại đây trong điện quan g hỏa thạch màu vàng kim tiễn mất xuất hiện lâm thần bung ô tay màu vàng kim mũi tên phá không mà ra tốc độ nhanh chóng lại trong không khí cọ sát ra trói mắt hòa tinh giờ phút này cách lâm thần chỉ còn lại có ba mươi trượng khoảng cách tại bắc thần đồng từ lúc trợn có lại hắn vẫn đang nói g chừng lâm thần trên tay c u n g một khi lâm thần xuất tiễn một khắc này chính là sẽ lập tức né tránh hắn không biết lâm thần một tiễn này uy lực sẽ mạnh bao nhiêu nhưng hắn làm việc cẩn thận đã quen không cần thiết cùng lâm thần cứng đối cứng chỉ cần né tránh một tiễn chính là thắng cục định lâm thần chỉ có một tiễn cơ hội nhưng để tại bắc thần làm sao cũng không nghĩ ra chính là hắn thấy được lâm thần kìm tiễn bắn ra một khắc này trong lòng cũng có tránh né tâm tư có thể tốc độ của một mũi tên này quá nhanh nhanh đến vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn trơ mắt nhìn mũi tên xuyên thủng cầm thương cánh tay thậm chí liền vùng thương cũng không kịp giờ phút này toàn bộ diễn võ t r ư ở n g bộc u phát ra chấn t i ê n náo động âm thanh tất cả mọi người không dám tin chính mình chỗ đã thấy một màn trong mắt bọn hắn thấy được lâm thần kim t i ễ n bắn ra một khắc này tại bắc thần lại chủ động đón kim t i ễ n đụng vào nhưng phạm tại bắc thần thân thể vừa mới không hơi lắc lư t r á n h chấp lên một cái này kim t i ễ n đều bắn không chúng hắn một t i ễ n này tại bắc thần tránh không xong nhìn trên đài có vài vị nam tử trung niên khẽ nói một tiếng nhìn về phía lâm thần tầm mắt lại là mang theo không thể tin cùng tìm tòi nghiên cứu nếu là bọn họ không nhìn lầm cái kêu kim tiến hẳn là võ đạo ý chí nhưng cái này sao có thể lâm thần mới vào luyện tạng bao、lâu? lại cũng không có nhập phẩm võ giả độc có khí tức đại ca tại đông hải cùng tại tinh giã thấy cảnh này hai người muốn rách cả mí mắt có thể đợi đến ánh mắt nhìn về phía lâm thần làm thấy lâm thần lại một lần đắp cung hai người đáy lòng sợ hãi khi tự nhiên sinh ra lâm thần n g ư ớ c mắt thần sắc không có bất kỳ cái gì gọn sóng theo hắn bắt đầu kéo cung một khắc này bắt đầu ánh mắt của hắn cũng chỉ còn lại có tại bắc thần ba người thân ảnh đúng vậy trong lòng hắn tại bắc thần ba người giờ phút này cùng hắn lúc trước chỗ bắn những dã thu kia không có gì khác nhau hắn muốn làm chẳng qua là phán đoán ba người di chuyển q u y t í c h hữ hai bắn ra mà mũi chưa kịp trên không hai đoá huyết hoa trợ hiện tại đông hải cùng tại tinh giã hai người huyết đệ đối mặt này hai mũi tên phản phất ngốc trệ ẩm dạng không phản ứng chút nào hai người cầm thương cánh tay bị kim tiễn xuyên thủng trường thương rời tay rơi vào trên mặt đất hiện trường lặng ngắt như tờ mãi đến trường thương rơi xuống đất lơi mát tiếng vang lên rất nhiều người vây quanh mới hồi phục tinh thần lại sau một khắc hiện trường buộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô đối với rất nhiều đại lương võ giả tới nói bọn hắn không rõ đến cùng là thế nào cái tình huống nhưng bọn hắn biết nay một trận chiến lâm thần thắng chắc trước m ộ t k h ắ c l à m t à o phạm cùng l i ế u nguyên lãng trúng k ê t h ụ thương hết thể đại lương võ giả trong lòng đều bịt kín một t ầ n g bóng m a thậm chí đối trận chiến đấu này đã không ôm bất kỳ hy vọng gì có thể trong n h y mắt thế cục n g i truyền cái này là lâm thần tại bác thần ba huynh đệ liền như là con mồi đồng dạng thật sự là thoải mái a ba mũi tên bại ba vị luyện sau trận chiến này còn ai dám nói ta đại lương thế hệ tuổi trẻ không bằng nước khác nhìn trên đài đại lương võ giả giống giận mà d ư ớ i đài vu phi cũng rất là xúc động ta nói qua lâm sư huynh tiễn pháp rất khủng bố làm lâm sư huynh cải tên một k h ắ c này liền mang ý nghĩa t ấ t chúng là ta hết ngồi đại giếng lâm sư đệ không thể theo lẽ thường để cân nhắc địch thiên trên mặt cũng là có nụ cười mặc dù hắn phán đoán sai bị đánh mặt nhưng dạng này đánh mặt hắn hy vọng phát thêm sinh mấy lần lâm sư huynh thực lực mạnh tinh đang khiếp sợ sau khi lại là nhẹ giọng nhỉ non một câu hắn biết thực lực mình không bằng lâm sư huynh lại chỉ sợ cũng rất khó đổi kịu thật không nghĩ đến trên l vừa mới qua đi bao lâu lâm sư huynh vậy mà liền có thể cùng luyện t ạ n g đại thành võ giả giao thủ không đúng không phải giao thủ là đơn vương triệt để nghiên ép hậu chiến thiên mặt mo bên trên cũng là treo đủ cười ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác đứng nơi đó một vị sắc mặt xanh mét láo giả nam khản tam đảo phó đảo chủ nhìn trên này mấy vị kia thiếu niên bên trong mấy vị khẽ nhất miệng đến bây giờ ánh mắt bên trong đều còn có không thể tin đại lương công nhận đối thiên mới bồi dưỡng không đủ quốc gia bằng cái gì có thể sinh ra bực này thiên tài trọng tài có thể là ta thắng lâm thần ánh mắt nhìn về phía trọng tài giờ phút này trọng tài cũng là có chút ngốc trệ nghe được lâm thần lợi mới phản ứng được mắt nhìn rơi xuống đất khoanh tay cánh tay tại bắc thần ba huynh đệ ánh mắt có chút phức tạp theo quy tắc giao đ ấ u lúc này lấy một phương nhận thua hoặc là triệt để mất đi chiến đấu chi lực mặc dù dựa theo tình huống này tại bắc thần ba huynh đệ đã không có sức tái chiến có thể trọng tài còn là dựa theo quy củ tới hiểu rõ lâm thần gật gật đầu cung tên trong tay lần n ữ a kéo một màn này vừa ra nam khản tam đảo người cũng không ngồi yên nữa trận chiến này chúng ta thua nam khản tam đảo phó đạo chủ cũng nhịn không được nữa mở miệng như lại cho lâm thần một tiên xuống tại bắc thần ba huynh đệ liền triệt để phế đi nam khản tam đạo nhận thua có nam tử lên đài v à khoảng bắc thần ba người cho khiêng xuống đi lâm thần cũng không ngăn trở cầm trong tay long ảnh cung chậm rãi thu hồi con ngươi nhìn về phía dưới đài thôi vân phàm mấy người đa tạ sư huynh lúc trước cổ vũ vốn là mặt âm chầm thôi vân phàm nghe được lâm thần lời này sắc mặt càng thêm khó coi nhưng vẫn là cưỡng ép chống đỡ ra nụ cười chúc mừng lâm s ư đệ dương ta đại lương võ đạo huy phong lần thứ hai thôi vân phàm nhìn xem lâm thần quay người bóng lưng rời đi trong lòng tràn đầy hận ý ngập trời đây là lâm thần được hầu chiến t i ê n gật đầu lần này dương ta đại lương bị p h o n g bản tọa sẽ thay ngươi báo cáo triều đình lúc trước lâm thần cùng bản sơn lãng còn có hồ binh chiến đấu là thuộc về võ viện ở giữa chiến đấu nhưng lần này nam khản tam đảo tại bắc thần ba huynh đệ là đánh lấy khiêu chiến đại lương thế hệ tuổi trẻ danh nghĩa tới đây cũng không phải là võ viện sự tình sở dĩ chọn tại lăng tiêu võ viện chỉ là bởi vì lăng tiêu thành nước khác võ giả nhiều nhất tại đây bên trong giao đấu tin tức có thể nhanh nhất chuyển đến nước khác đi ảnh hưởng cũng là lớn nhất lâm thần không có tại diễn võ trường đợi bao lâu sau khi chiến đấu kết thúc chính là tại mạnh tình đám người chen trúc hạ rời đi diễn võ trường chiến đấu như vậy hạ màn kết thúc nhưng liên quan tới trận chiến đấu này sóng gió từ hiện tại vừa mới bắt đầu lan tràn ra ngoài đại lương quốc đô võ chính bộ khổng kỳ phong trầm mặt đứng ở trong sân nhìn trong sân cởi mở đang thịnh đông a i không n ú p ních cửa sân hai vị nam tử trung niên không có đi vào chẳng qua là nhìn xem lão nhân tịch liêu thân ảnh đáy mắt có vẻ đau lòng không đại nhân vì đại lương võ đạo các thiếu niên tu luyện lo lắng hết lòng không ngại cực khổ có thể không nghĩ tới bây giờ lại đối mặt áp lực lớn như vậy đại nhân đã trong sân đứng một ngày một đêm hai vị nam tử trung niên liếc mắt nhìn nhau bọn hắn biết đại nhân tại sao lại như vậy hết thể đều là bởi vì lần này tuyết vực phát hiện đại nhân đột nhiên nơi xa có âm thanh chuyển đến thanh âm chuyển đến một đạo thân ảnh cũng là đến cửa sân trước mặt sở sư minh hai vị nam tử trung niên mặt lộ vẻ không hơn c h i sắc biết rõ đại nhân lúc này đang tự hỏi sự tình còn lớn tiếng như vậy q u y r à y mau tránh ra ta muốn nói cho đại nhân tin tức tốt sở tử ninh không để ý hai vị sư đệ ánh mắt không vừa lòng trực tiếp liền là đẩy ra hai người cánh tay bước nhanh đi vào sân nhỏ đại nhân chuyện gì không kỳ phong q a y người nhìn về phía sở tử ninh lăng tiêu thành bên kia truyền đến tin tức nam khản tam đ ả o tại bắc thần ba h u y n h đệ bại nghe được sở tử linh lợi này khổng kỳ phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý mớn tại bắc thần này ba tiểu bối thực lực tuy không kém nhưng đại lương không phải là không có có thể hạ gục này ba h u y n h đệ thiên tài chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân lần này đại lương không ít thiên tài đều không có đi tới lăng tiêu thành thôi hắn càng biết rõ quan bên trong năm tộc phái tử đệ đi đến lăng tiêu thành nghĩ đến là quan bên trong năm tộc tử đệ ra tay rồi mưa gió nổi lên quan bên trong năm tộc muốn mượn lấy vấn đề này lại nổi sóng khổng kỳ phong than nhẹ một tiếng theo tuyết v ư ợ t sự t ì n h chuyển sau khi trở về triều đình không ít người liền cải biến thái độ không có đúng sai cũng là vì đại lương tương lai đại nhân cùng quan bên trong năm tộc không quan hệ sở tử ninh nghe xong lời này liền biết đại nhân nghĩ sai vội vàng giải thích nói là lâm thần lâm thần tại tối hậu quan đầu xuất hiện một người độc chiến tại bắc thần ba huynh đệ ba mũi tên định thắng thua người nói cái gì khổng kỳ phong lão nhãn bên trong b ộ c phát ra tinh quang sở tử ninh vội vàng xuất ra phong thư đại nhân đây là lăng tiêu võ viện bên kia chuyển đến tin tiếp nhận tin khổng kỳ phong quét mắt trên thư chữ trên người tịch liêu cùng vẽ cô đơn tàm biến một lúc sau đột nhiên lên tiếng phá lên cười đại lương cần thiên tài không sai nhưng ai nói hẳn môn liền không thể ra thiên tài lâm thần ha ha ha mấy ngày đèn nén tại thời khắc này tan thành mây khói chuẩn bị ngựa lão phu phải vào hoàng cung được rồi trước cho lão phu chuẩn bị thức ăn chờ ăn no rồi lao phu lại đi khẩu chiến bầy nho nghe được khổng kỳ phong lời này hai vị nam tử trung niên trên mặt đều có vui mừng đại nhân không chỉ là trong sân đứng một ngày một đêm cũng là một ngày chưa từng ăn uống chương hai trăm bốn mươi lăm triệu thiên thu thiện tay một cắm không ngờ thành rừng chương hai trăm bốn mươi lăm triệu thiên thu luyện tạng a y một cắm, k h、so、đại thành các nhập phẩm chính là không xa bình thường võ giả ở vào luyện tạng cảnh giới đại thành nhập phẩm võ giả sẽ không nhìn ở trong mắt mặc dù chỉ kém một bước có thể một bước này đối với không ít võ giả tới nói liền là một đạo lệch trời nhưng đối với tại bắc thần ba huynh đệ còn có lâm thần này chút luyện tạng đại thành võ giả h、so、chủ yếu nhất là võ viên trải rộng cựu quốc rất nhiều võ giả đều là võ viên hội viên võ viên chỗ sâu một bộ váy đỏ nữ từ sắc mặt lạnh lùng mặt không thay đổi nhìn về phía trước mắt mấy người triệu chứng lão người nên biến báo một thoáng biến báo chư vị cũng đừng quên lúc trước võ viên vào đại lương cùng đại lương vị tiêu thái tổ hoàng đế ước định ta võ viên tuyển sẽ không nhúng tay can thiệp đại lương triều đình triệu thiên thu mặt mày chứa xương nhìn xem trước mặt bốn người khác các nàng năm người đều là đại lương võ viên kim viên trưởng lão võ viên tại đại lương hết thệ có mười chín cái điểm vườn mà nàng thì là điểm thì bốn cái điểm vườn tại một năm trước nàng còn không phải kim viên trưởng lão chẳng qua là bình thường bạc viên trưởng lão chỉ phụ trách hai cái võ viên nhờ vào khám phá lâm thần mới lên tới kim viên trưởng lão không chỉ nhiều phụ trách hai nơi võ viên còn lên tới kim viên trưởng lão toàn bộ đại lương võ viên quy tắc đều là do kim viên trưởng lão thương nghị chế định mà lần này liền là trước mắt bốn vị này kim viên trưởng lão buộc nàng đồng ý sửa đổi võ viên quy tắc trước khác nay khác mà khác vài quốc gia đã quyết định thành lập tiềm long bảng mà căn cứ trước mắt c ử u quốc d o xét lần này tiềm long bảng đại lương chỉ có mười vị thiếu niên thiên tài lên bảng mạnh nhất cho dù là triệu trưởng lão khai quật gia lâm thần cũng mới chẳng qua là xếp tới thứ mười bên trái một vị lão giả trầm giọng nói ta võ viên năm đó vào đại lương là nói qua sẽ không can thiệp đại lương triều đình võ viên tôn chỉ là bồi dưỡng võ đạo thiên tài có thể đại lương tình huống hiện tại căn bản không có khả năng sinh ra thật đang thiên tài không sai đại lương nếu là không thay đổi lâu dài dĩ vãng chắc chắn luôn lạc tới hạt chót triệu thiên thu mắt lạnh nhìn mấy người mấy người kia không phải chân chính quan tâm đại lương võ đạo thiên tài bọn hắn chỉ là sợ đại lương hạt chót ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân sát hạch võ viên đối với bọn hắn những trưởng lão này cũng là có sát hạch đào móc thiên tài là võ viên đối yêu cầu của bọn hắn đây cũng là vì cái gì nàng dựa vào lâm thần liền có thể lên tới kim viên trưởng l ã o nguyên nhân nguyên bản cựu quốc ở giữa không có so sánh nước k h á c thiên mới sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn bên này có thể hiện tại không giống nhau thiềm long bản là dung hợp cựu quốc võ đạo thiên tài đại lương thiên tài nếu là h ạ chót liền mang ý nghĩa võ viên không có đưa đến tác dụng. Triệu trưởng lão. kỳ thật cũng không phải chúng ta muốn đại lương triều đình sửa đổi đại lương hoàng thất cùng triều đình sợ là cũng đã có tâm tư này lần này nam khản g tam đảo tại bắc thần ba huynh đệ tới lăng tiêu thành khiêu chiến đại lương không ít có thể hạ gục tại bắc thần ba huynh đệ thiên tài có thể đều không có hiện t h â n vị trí cao nhất nam quá ngũ tuần lão giả trong mắt có tinh quang vớt dâu nói theo lão phu biết quan bên trong nam tộc mấy vị kia tử đệ tới lăng tiêu thành do mấy vị này đánh bại tại bắc thần ba huynh đệ tại đại lương tới nói ý vị như thế nào triệu trưởng lao trong lòng nên rõ ràng triệu thiên thu yên lặng đáy mắt có một vệ sắc khí nàng dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì ý vị này quan bên trong năm tộc còn có đại lương mặt khác một chút võ đạo gia tộc hội thừa cơ yêu cầu đại lương võ chính bộ sửa đổi chính sách dù sao cuối cùng thay đại lương giữ được mặt mũi chính là những cái kia tại nước khác tu luyện thiên tài đây là đối v õ chính bộ đặc kích chứng minh võ chính bộ chính sách thất bại kỳ thật đối với triệu thiên thu tới nói đại lương lựa chọn cải biến đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt nàng sở dĩ không có đồng ý cũng là bởi vì nghĩ đến lâm thần nàng có thể lên làm kim vườn trưởng lão là bởi vì khám phá lâm thần có thể nhưng nếu không có võ chính bộ hạ bố trí võ đường lâm thần dạng này xuất thân thiếu niên. Căn b mặc ũ dù không có lâm thần bực này thiên phú có thể ít nhất cho những cái kia bình thường ra cảnh thiếu niên bảo lưu lại một cái cơ hội đây mới là nạn một mực không có đồng ý nguyên nhân có thể trong nội tâm nàng cũng rõ ràng vấn đề này không phải nàng một cái phản đối liền có ích liền võ chính bộ vị t i a khổng đại nhân đều không chịu nổi áp lực tuyết vực lần này bạo lộ ra bí mật quá mức kinh người triệu t r ư ở n g lão như thế nào mặt đôi trước mắt bốn người này ánh mắt triệu thiên thu bất đắc dĩ môi đỏ k h ẽ mở đang chuẩn bị đáp ứng nơi cửa viện đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến mấy vị trưởng lão kết quả ra đến rồi viện cửa bị đẩy ra một vị nam tử trung niên vội vã chạy vào kết quả gì hiện trường một vị kim viên trưởng lão thẩm tiếng hỏi lang t i ê u võ viện hôm nay chiến đấu kết quả ra tới đại lương thắng liền việc này vài vị kim vườn trưởng lão trên mặt có vẻ không hài lòng trận chiến này kết quả bọn hắn đã sớm biết cuối cùng thắng được sẽ còn là đại lương nam khản g tam đảo lần này là bị người lợi dụng thấy mấy vị trưởng lão biểu lộ không có thay đổi gì nam tử trung niên hơi kinh ngạc chẳng lẽ các trưởng lão đã biết tin tức có thể không đúng vậy chứ mình ra liền không có người lại đến qua nơi này mấy vị trưởng l ã o theo làm sao biết tiêu hơi thở trung niên mắt nhìn triệu tiên h thu bừng tỉnh đại ngộ lúc này mới nhớ tới vị k i a có thể không phải liền là do triệu trưởng lão khám phá ra là thuộc hạ quá, quá k í c h động có triệu trưởng lão tại kết quả của cuộc chiến đấu này mấy vị trưởng lao sớm nên biết nói thuộc hạ cáo tử trương thuận an sở dĩ như vậy xúc động không chỉ là bởi vì lâm thần cũng là võ viên một thành viên chủ yếu là hắn tự thân cũng là đại lương võ giả lâm thần lần này thắng quá hết giận c h ờ một chút triệu tiên h thu gọi lại trương thuận an ngươi lợi này là ý gì trương thuận an dừng bước lại quay đầu thấy mấy vị trưởng lao nghi hoặc ánh mắt lại có chút bị choáng váng lâm thần đánh bại tại bắc thần ba người việc này mấy vị trưởng lão không phải là đã biết sao lâm thần đánh bại tại bắc thần triệu tiên thu trắng non tay phải vỗ lan can Lan can trận o n nháy mắt hóa thành mịn, người cũng là đứng người lên, nguyên bản nếp đồn váy dài trở xuống, ráng người. Người lặp lại lần nữa. g hóa váy mắt mỹ bột trượt ra là dài lộ lại lệ lặp đ ấ u giao đấu địch thiên ba người bại bởi tại bắc thần ba huynh đệ sau này lâm thần hiện thân cùng hai người khác cùng nhau lên tràng nên chiến tại bắc thần ba huynh đệ này một chiến thắng trương thuận an không rõ triệu trưởng lão vì sao như vậy xúc động nhưng vẫn là tốc độ cao hồi đáp ta hiểu được ngồi ở vị trí đầu lão giả tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ đột nhiên n ở nụ cười này nên liền là đại lương triệu đình an bài tốt nhường lâm thần cùng quan bên trong năm tộc tử đệ cùng nhau lên tràng bởi như vậy ít nhất cho cái kia khổng kỳ phong lưu một chút mặt mũi nhường võ chính bộ không đến mức có như vậy áp lực cũng xem như nọc h lòng nghĩ đến nên là như thế này chỗ này lý quả thật không tệ nhìn như vậy tới thôi vân p h ạ m mấy người kia thực lực nên rất mạnh có thể dùng hai ba đến mức lâm thần cũng chính là ở đây bên trên lợi bên cạnh một vị khắc kim viên trưởng lão cũng là cười nhìn hòa cái kia lâm thần o vào bẩn bao lâu nhường trên đó chàng chỉ sợ càng nhiều hơn chính là ở một bên làm cái vật các tường nhân vật đây là chiếu cố đến khổng kỳ phong cùng võ chính bộ mặt mũi cho khổng kỳ phong cùng võ chính bộ mặt mũi mấy vị trưởng lão trận h i chiến đấu này có thể thắng cũng là bởi vì lâm thần lâm thần cùng hai người khác ra sân hai vị kia vừa vào sân liền lên tại bắc thần ba huynh đệ cái bẫy vừa mới bắt đầu liền bị trọng thương coi như tất cả mọi người coi là chàng tỷ đấu này đại lương phải thua không nghĩ tới lâm thần lấy ra một thanh cung tiễn một tiễn một cái chỉ dùng ba mũi tên liền đem tại b ắ t thần ba huynh đệ cho hạ gục thấy mấy vị trưởng lão giống như hiểu lầm trương thuận an cũng là nhịn không được trực tiếp là nắm giao đấu kỹ càng đi qua cho miêu tả một lần nói xong lời cuối cùng càng là có chút không k i ể m hãm được hai tay so kéo cùng động tác trong sân trong nháy mắt tiến tĩnh một lúc sau một đạo e m hai tiếng cười truyền ra triệu thiên thu nhìn xem bốn người này ngơ ngẩn biểu lộ chỉ cảm thấy là như thế c h ầ m trọc được rồi ta hiện tại muốn đi thấy lâm thần mấy vị trưởng lão không ngại lại thương nghị một hồi triệu thiên thu nhẹ lướt đi nàng muốn đi gặp một lần lâm thần lúc trước chẳng qua là đối lâm thần có chút hứng th trong i tới Kinh ệ n không nghĩ tới lâm thần vậy mà cho hắn như vậy. Kinh hỷ. Đúng tay vậy vậy. mà làm, lâm mà cho hỷ. ồ i liên quan tới tiềm l quan sân bốn vị trưởng lão giờ phút này cũng là phản ứng lại trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ tức giận bởi vì bọn hắn cũng kịp phản ứng dù cho lần này bị đánh mặt có thể lâm thần biểu hiện như thế trói sáng m a nghe nghiêm t t i hòa an nói lâm thần nhiều lần muốn thấy mình nghĩ đến nghiêm hòa an cáo chi lâm thần mấy lần mong muốn thấy mình làm đối mặt chính mình biểu thị cảm kích triệu tiên h thu mua đỏ câu lên một vẻ đẹp mắt đường cong chương hai trăm bốn mươi sáu Nhập phẩm thức lâm ự lực, c cảnh thức cảnh chủ luyện luyện Lăng l tiêu viện điện tạng Trưng nhập tạng giới giới phẩm võ thần lần này không có cùng mạnh tinh bọn hắn chúc mừng mà là trực tiếp bị hầu chiến thiên cho hô đi trong đại điện lâm thần ở nơi đó giảng thuật hắn tại lăng tiêu trong đại điện trải qua hầu chiến thiên cùng vài vị phó viện trưởng biểu lộ phức tạp hai cái nửa tháng thời gian tại lâm thần tại lăng tiêu trong đại điện đợi thời gian vượt qua một tháng sau hầu chiến thiên đám người trong lòng chính là nắm chắc lâm thần chỉ sợ là tại trong đại điện có đại thu hoạch có thể hiện tại chính miệng nghe được lâm thần nói ra mấy người đang khiếp sợ sau khi cũng là có chút tiết mới tiếp nối là vì sao lâm thần không phải bọn hắn lang tiêu võ viện đệ tử rất rõ ràng lang tiêu lực lượng cực kỳ tán thành lâm thần lại nhường lâm thần một lần luyện hóa ngũ tạng bản tọa biết được chư vị sư đệ nhưng còn có sự tình hầu chiến thiên chờ lâm thần giảng giải xong ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác phó viện trưởng mấy vị này phó viện trưởng trong lòng chính là hiểu rõ đây là viện trưởng có chuyện muốn tự mình đơn độc cùng lâm thần nói ngay sau đó n à y chút phó viện trưởng từng cái cáo t ừ rời đi lâm thần ngươi có thể thông qua lăng tiêu lực lượng trực tiếp luyện hóa ngũ tạng đây là bản tọa chỗ không có nghĩ tới nghĩ đến các ngươi viện trưởng còn có khổng đại nhân cũng không nghĩ tới. hầu chiến thiên tầm mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lâm thần ta hỏi ngươi một câu ngươi bây giờ mấy vòng rồi nghe được hầu viện trưởng nâng lên mấy vòng lâm thần hơi kinh ngạc ngươi tại lăng tiêu đại điện đợi lâu như vậy hoa cản võ đối ngươi tình huống có chút bận tâm chính là viết thư cho bản tọa giao đáy bất quá việc này tại võ viện cũng chỉ có bản tọa một người biết lâm thần giật mình hồi đáp đệ tử đã ngũ chuyển dựa vào lăng tiêu lực lượng ngũ chuyển、ừ. đặt được câu trả lời này hầu chiến thiên mới thở dài một hơi lúc trước lâm thần tại lăng tiêu đại điện chờ đợi nửa tháng hắn liền viết thư cho hoa cản võ lao g a hỏ này mục đích là nghĩ đến có thể hay không để cho hoa cản võ cũng xuất gia thương lan võ viện một chút đồ tốt bồi thường lại lăng tiêu võ viện đệ tử thật không nghĩ đến hoa cản võ tại hồi âm bên trong cáo chi hắn một cái khiếp sợ tin tức lâm thần tu luyện là cựu truyền chân huyết luyện tạng cựu truyền chân huyết luyện tạng đối với võ giả bình thường thậm chí là một chút thiếu niên thiên tài đều hết sức lạ lẫm có thể chỉ cần là thượng phẩm võ giả liền không ai không biết thái tổ, pháp, thái tổ hoàng đế quật khởi căn cơ đáng tiếc từ thái tổ hoàng đế về sau đại lương không có người nào có thể tu luyện thành cựu truyện chân huyết luyện tạng công pháp cho dù vừa biết lâm thần tu luyện là cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng t r ậ n pháp hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn giận mắng hoa cản võ lao ra h ỏ a này hoa cản võ đây là muốn hủy đi lâm thần hủy đi đại lương thiên tài có thể theo thư đằng sau hoa cản võ nâng lên liền khổng đại nhân đều đồng ý hắn lúc này mới coi như thôi cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng tu luyện có hai cái chỗ khó cái thứ nhất là tài nguyên tu luyện dù cho dùng hắn thượng phẩm võ giả tầm mắt đến xem cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng công pháp cần thiết tài nguyên tu luyện cũng có thể xưng k h n g bố nhưng này còn không phải khó khăn nhất khó khăn nhất là chị càng khó tiếp nhận lâm thần luyện hóa ngũ tạng tự nhiên là một kiện cao h ứ n g sự tình nhưng hắn liền sợ lâm thần là trực tiếp luyện hóa ngũ tạng cũng không có tiến hành chân huyết chuyển đổi cựu chuyển chân huyết luyện tạng tại sao lại càng đi về phía sau càng thống khổ là bởi vì đến ngũ chuyển về sau ngũ tạng đã hoàn thành luyện hóa trong cơ thể khí huyết tràn đầy đến cực hạn khí huyết càng nhiều mỗi chuyển một lần thống khổ liền càng sâu nếu là lâm thần còn dừng lại tại nhị chuyển mà liền luyện hóa ngũ tạng đừng nói là cựu chuyển chỉ sợ là ngũ chuyển đều kiên trì không đến xem ra nhiều ngươi tới lang tiêu võ viện là đúng tứ hỏa võ viện cùng hầu chiến thiên trên mặt tươi cười nghĩ đến hoa cản võ ở trong thư đối lâm thần tu luyện an bài vốn là dự định nhường lâm thần tại thương lan võ viện hoàn thành tam chuyển về sau lại đến đây lăng tiêu võ viện lâm thần cũng là cười kiểu nói này thật đúng là đến mức như lời ngươi nói võ đạo ý chí cái này là các ngươi này chút đi cực hạn võ đạo c h i lộ võ giả chỗ độc đáo hầu chiến thiên thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ giải thích nói bình thường võ giả đi linh binh nhập phẩm c h i lộ muốn ngưng luyện võ đạo ý chí liền muốn nhờ linh binh trước gen đúc một kiện thích hợp linh binh tiếp lấy không ngừng đối linh binh tiến hành thối luyện nhường hắn cùng tự thân thần hồn dung hợp. viện trưởng đệ tử vẫn còn có chút không hiểu ta xem cái kia tại bắc thần ba huynh đệ lúc ấy linh b i n h là đột nhiên triệu hoán đi ra chẳng lẽ linh b i n h còn có thể tàng ở trong người sao có thể hầu chiến thiên t a y phải vươn ra lòng bàn tay xoay chuyển tại hắn lòng bàn tay chính là xuất hiện một thanh hoàng kim giản tuy nói ngươi tu luyện cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng công pháp không có cựu c h u y ể n không thể hoàn toàn nhập phẩm có thể đã ngươi đã ngưng luyện ra tới võ đạo ý chí vậy bản tọa hôm nay liền cho ngươi phổ cập một thoáng võ đạo ý chí v ậ tọa h ô nay l i n g ư ơ i phổ c một mặt cảm kích có hầu viện trưởng vị này thượng phẩm võ giả cho mình giảng giải võ đạo ý chí. tự nhiên muốn so với chính mình đi đọc qua thư tịch lý giải càng sâu bản tọa hỏi trước ngươi như thế nào võ đạo ý chí thần hồn ngươi chỉ đáp đúng phân nửa hầu chiến t i ê n v ớ c dâu nói hoa sư huynh nên cùng ngươi nói qua ngũ tạng thai n é n ý chí ừ n lao sư đề cập với ta ngũ tạng thai n é n ý chí lâm thần gật gật đầu ngay trước vị này hầu trước mặt v i ệ t trưởng hắn dùng lao sư tới xưng hô hoa viện trưởng mỗi người theo xuất sinh một khắc này chính là có chính mình thần hồn nhưng người chi thần hồn cực kỳ yếu ớt cần phải mượn thân thể đi tầm b ồ có thể thần hồn không phải là võ đạo ý chí hai cái này vẫn là có khác biệt Võ đột ạ o ý chí l t h ầ nhiên hầu o ta. h chiến thiên cánh tay phải khen ngưng lòng bàn tay lật đổ ở giữa khí kình ngưng tụ như thật số đạo lăng lệ trưởng phong phá không mà ra chỉ thấy thân cây mặt ngoài mảnh gỗ vụn bay tán loạn thân cảnh tại vô hình khí nhận tạo hình hạ từng khúc tất đoạn lại dần dần hiện lộ ra một thanh thẳng tắp sắc bén hoàng kim giản đường nét nay cây chính là thần hồn theo phá đất mà lên mầm non trưởng thành đến ngang trời đại thụ liền như là các ngươi theo bắt đầu luyện khí đến luyện tạng trong lúc đó các ngươi công pháp tu luyện quyết định trưởng thành phương hướng hầu chiến tiên nói xong tầm mắt rơi vào mặt khác một k h o a bất quá tay cổ tay to tiểu thụ trong tay lần nữa cách không đánh ra nhưng mà lần này này cây nhỏ không chịu nổi t r ư ờ n g phong trực tiếp đứt gãy thần hồn liền là gỗ thô mà võ đạo ý chí là tạo hình qua nhưng rất nhiều võ giả tự thân thần hồn không đủ cường đại vô pháp gánh chịu tạo hình thế là cần mượn dùng linh minh nhìn xem đứt gãy cây tối lâm thần gật đầu hắn hiểu được hầu viện trưởng y tứ Cùng hoa viện trưởng khác biệt chính là hoa viện trưởng lúc trước cho hắn xem chính là ngũ tạng cùng võ đạo ý chí quan hệ mà hầu viện trưởng là bảo hắn biết võ đạo ý chí cùng thần hồn quan hệ như thường võ giả tu luyện tới ngũ tạng thần hồn còn chưa đủ thoát thai ra võ đạo ý chí cho nên cần linh binh này cái gọi là linh binh liền là đền bù t r ê n l ệ n h cây không đủ to linh binh tới con gót vì sao lại không đủ to bởi vì đại bộ phận võ giả chỉ tu luyện một môn công pháp liền như là này cây có một dạng hấp thu chất dinh dưỡng không đủ mà chính mình tu luyện số môn công pháp chẳng khác gì là có đầy đủ chất dinh dưỡng không cần lo lắng bởi vì thần cảnh cẩn thận vô pháp đi tự nhiên là cùng ngươi tu luyện công pháp thậm chí ngươi trên võ đạo nhận biết ngươi này một đường đi tới đủ loại trải nghiệm cùng trải qua đều có quan hệ có nhân tính con tương đối cương liệt hắn võ đạo công pháp tu luyện cũng là thẳng thắn thoải mái công pháp hắn thần hồn liền như thế cây h ầ u chiến thiên t a y phải chỉ hướng bên trái một gốc cây này cây thẳng tắp thân c ả n h cực í độ cứng cực cao liền cần tìm đồng dạng chất liệu linh binh thêm để bù đắp giống roi kiếm cái này liền không thích hợp có nhân tính con ôn hòa như thế cây đồng dạng thân cành khá nhiều liền cần dùng so sánh nu chi linh binh tới bổ sung hợp với giải thích chén t r ả nhỏ thời gian lâm thần bừng tỉnh đại、ngộ. hiện tại hắn xem như đối v õ đạo ý chí có một cái tương đối thành thạo nhận biết viện trưởng cái kia võ đạo ý chí có cấp bậc sao đệ tử hiện tại là tính luyện tạng vẫn là nhập phẩm lâm thần nghĩ đến mặt của mình trên bảng mới xuất hiện linh giai tò mò d o hỏi có võ đạo ý chí cấp bậc kỳ thực liền là cựu phẩm chế bất quá bởi vì ta đại lương phần lớn võ giả đi đều là linh binh nhập phẩm chi lộ bởi vậy còn đối linh binh tiến hành cấp bậc phân biệt chia làm nhất giai đến cựu giai đôi ứng cựu phẩm dùng linh binh nhập phẩm võ giả muốn thang phẩm liền nhất định phải tăng lên linh binh, cấp bậc. Đại bộ võ giả hắn linh binh đều rất khó tăng lên số ít có thể tăng lên tăng、giai. b ấ t quá ngươi đi là không có mượn dùng linh binh chính là ngưng luyện được võ đạo ý chí cũng là không có hạn mức cao nhất hạn chế lâm thần suy nghĩ nửa ngày hỏi viện trưởng nếu phẩm cấp cùng linh binh đem đối ứng cái kia làm gì còn muốn phân hai loại linh binh cũng vật dụng dai tới không được sao làm cái cựu dai lại làm cái cựu phẩm đây không phải vẽ vời thêm chuyện linh binh thăng dai không có nghĩa là ngươi liền thăng phẩm cả hai vẫn là có khoảng cách hầu chiến thiên mỉm cười linh binh thăng dai là thăng phẩm nhất định phải làm được có thể vẹn vẹn là linh binh đạt đến còn chưa đủ ngươi còn cần nhường tự thân võ đạo ý chí cũng đi theo tăng lên đừng quên võ đạo ý chí là linh binh cùng ngươi tự thân thần hồn kết hợp đồ vật thì ra là thế là đệ tử vừa mới nghĩ kém lâm thần gật đầu nhưng trong lòng thì suy nghĩ chính mình không có linh binh dựa theo hầu viện trưởng nói võ đạo ý chí liền là phẩm giai cái kia tại sao lại xuất hiện cái nhất giai mà không phải nhất phẩm n g ư ơ i đang suy nghĩ gì thấy lâm thần trầm ngâm suy nghĩ bộ dáng hầu chiến thiên c ư ờ i hỏi đệ tử đang nghĩ đệ tử hiện tại tính cảnh giới gì nhập phẩm vẫn là luyện tạng hắn đang tỷ đấu đài bên trên dùng võ đạo ý chí ngưng tụ kim tiễn hầu viện trưởng cũng là thấy được nhập phẩm thực lực luyện tạng cảnh giới hầu chiến thiên trực tiếp cấp ra đáp án thấy lâm thần nghi hoặc ánh mắt giải thích nói ngươi đã ngưng tụ võ đạo ý chí dựa theo thực lực tới nói đã coi như là nhập phẩm có thể ngươi tu luyện là cựu chuyển luyện tạng công pháp còn phải lại tiến hành bốn lần chân huyết luyện hóa viện trưởng ngài là biết ta tu luyện cựu chuyển chân huyết luyện tạng công pháp cái kia trong mắt người ngoài đệ tử cũng vẫn là luyện t ạ n g cảnh đây mới là lâm thần nghi hoặc điểm nhập phẩm dấu hiệu là ngưng tụ võ đạo ý chí như vậy trong mắt người ngoài chính mình hẳn là nhập phẩm võ giả trong mắt người ngoài ngươi y nguyên cũng là luyện tạc cảnh mà không phải nhập phẩm vì sao lâm thần không hiểu chính mình cùng nhập phẩm võ giả t r ê n l ệ n h cái gì không có chân chính hóa hình tựa hồ nhìn ra lâm thần nghĩ hoặc hầu chiến thiên lật bàn tay một cái cái kêu hoàng kim giản lại một lần xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn đây là bản tọa võ đạo ý chí n g ư ơ i khả năng đủ đưa n g ư ơ i võ đạo ý chí cho bên ngoài hóa thành bình khí kim tiễn không tính sao hầu chiến thiên khỏe miệng co giật một thoáng không có tò mò hỏi n g ư ơ i võ đạo ý chí là kim tiễn sao không phải lâm thần lắc đầu hắn võ đạo ý chí là một cái tiểu nhân đây cũng là hầu chiến thiên mỉm cười nói người sở dĩ vô pháp đem vô đạo ý chí bên ngoài hóa đó là bởi vì ngươi ngũ tạng còn có thể tăng lên căn bản không có đi đến chân chính cân bằng chỉ là bởi vì lăng tiêu lực lượng nguyên nhân mới khiến cho ngươi ngưng tụ giá võ đạo ý chí làm ngươi lúc nào thì có thể cho ngươi võ đạo ý chí triệt để bên ngoài hóa mới tính chân chính nhập phẩm nhưng nếu là dạng này có thể hay không bại lộ đệ tử tu luyện công pháp ngưng luyện võ đạo ý chí nhưng vẫn là luyện tạng có thể hay không bị người hưu tâm đoán được chính mình tu luyện công pháp t i ê n tâm đi rất nhiều đi cực hạn võ đạo con đường tu luyện võ giả rất nhiều đều giống như ngươi ngưng luyện được võ đạo ý chí nhưng cũng chưa hoàn thiện hầu chiến tiên biết lâm thần lo lắng cái gì cười nói dựa vào tự thân ngưng luyện võ đạo ý chí đều là không ngừng hoàn thiện mà lấy linh binh tới ngưng luyện võ đạo ý chí một khi ngưng tụ ra liền là hoàn thiện đệ tử hiểu rõ nghe hầu viện trưởng trả lời lâm thần lúc này mới yên tâm lại cũng thế chính mình là đi cực hạn võ đạo chi lộ vậy dĩ nhiên là không ngừng tăng lên võ đạo ý chí không giống những cái kia mượn nhờ linh binh người linh binh thành hình cũng là đại biểu võ đạo ý chí thành hình viện trưởng đệ tử còn có một vấn đề cuối cùng nói người ngoài thế nào biết đệ tử là võ đạo ý chí không hoàn thiện còn là cố ý không ngoại hóa võ đạo ý chí một khi triệt để hoàn thiện liền không cách nào lại phân hóa c hầu ỉ chiến tiên h t bên phải tay cách không gỗ lăng lệ trưởng phong làm cho sân nhỏ mặt k h ắ c một gốc cây trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn nhưng mà này chút mảnh gỗ vụn trên không trung bay là tả thời điểm theo hầu chiến tiên tay cầm biến hóa lại ngưng tụ thành nhiều loại binh khí hình dạng đao kiếm trường thương bao quát mũi tên đến cuối cùng hầu chiến tiên thu tay lại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn rơi về tới mặt đất hiện tại có thể hiểu rõ rồi mặc dù ngươi dùng cung tiễn v ì võ đạo ý chí đối ngoại t r i ể n lộ ra cũng nên là cùng cùng mũi tên mà không phải đơn độc mũi tên cũng bởi vì điều này không có người sẽ cảm thấy ngươi là nhập phẩm võ giả lâm thần liên tục gật đầu nhưng hắn trong lòng lại là có một cái khác suy đoán hầu viện trưởng nói không chính xác bởi vì chính mình võ đạo ý chí là cái tiểu nhân nếu như không thể lấy hắn hình dáng xuất hiện chẳng lẽ về sau chính mình chiến đấu triệu hắn cái tiểu nhân ra đến chiến đấu nói rõ lý do s o n g võ đạo ý chí hầu chiến thiên mang theo lâm thần về tới đại điện ngay tại hầu chiến thiên chuẩn bị lại mở miệm thời điểm cửa đại đ i ệ n có người tiến đến thông báo. v i ệ nói trưởng, c võ v ê n trưởng l xong hầu chiến thiên hướng phía thông báo người phân phối nói thỉnh võ viên trưởng lao tìm i đến lâm thần con ngươi cũng là có vẻ chờ đợi nhìn về phía cửa đại điện hướng đi nếu là võ viên trưởng lão hắn muốn gặp nhất liền là vị tiêu bà dương huyện võ viên trưởng lão bất quá nơi này là lăng tiêu thành nên không phải là vị tia triệu trưởng lão chương 247, cựu quốc cần võ đạo thiên tài chương 247, cựu quốc cần võ đạo thiên tài c ử a đại điện một bộ váy đỏ nữ người thân ả n h xuất hiện dáng người cao gầy váy á o rắc như lưu hà chút xuống bên hông đ a i l ư n g phát họa ra mỹ lệ thân hình hai con ngươi như đ ả o nhân môi đỏ điểm chu hồng xoa phấn môi son chưa khải đã mang ba phần ý cười bên thai minh châu khẽ động cùng tóc mây cùng sáng càng nổi bật lên d a tuyết thắng ngọc lúc hành tàu tự có một cỗ tự nhiên mà thành vũ mị phân vận t ự như một gốc nở rộ tại trong bóng đêm mạ đà la đây là võ viên tr nếu không phải phía trước có người thông báo tới người thân phận lâm thần đều muốn hoài nghi vị này là một cái nào đó đại g i a khuê phòng phu nhân nếu như là khương tình sư tỷ là tinh khiết mộ dung yên làm ớn trước mắt vị này váy đỏ nữ nhân liền là chín mọng cây bảo mật xinh đẹp vô song nguyên lai、like、là triệu trưởng lão hầu chiến tiên mở miệng hắn tất nhiên là gặp qua triệu thiên thu triệu trưởng lão lâm thần xưng sở bà dương huyện vị trưởng lão kia cũng họ triệu đây là nghiêm tiền bối đã nói với hắn chỉ là cùng họ trùng hợp tiểu nữ từ gặp qua hoa việt trưởng triệu tiên thu cười mì mở miệng ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía một bên có chút ngẩn người lâm thần bản tọa nghe nghiêm hòa án nói ngươi mấy lần nghĩ muốn gặp ta ra sao hiện tại gặp được không lời có thể nói lâm thần vẫn còn đang suy tư trước mắt vị này triệu trưởng lão có phải là hắn hay không đoán b ị kia nghe được câu này sau cũng không tiếp tục lưỡng lự lập tức không mình hành lễ văn bối gặp qua triệu trưởng lão văn bối mấy lần chị u võ viên c h i ế u cố nghiêm tiền bối cùng văn bối nói là bởi vì triệu trưởng lão phân phó văn bối mấy lần mong muốn hướng triệu trưởng lão ngỏ ý cảm ơn không quá nghiêm khắc tiền bối nói ngài người không tại bà dương huyện lâm thần thần sắc thành k h ẩ n mặc kệ vị này triệu trưởng lão cùng hắn tưởng tượng hình ảnh có khác nhau lớn bao nhiêu người ta đều đối với mình có chiếu cố tri chi ân ban đầu thay mình chọn tuyển đối thủ để cho mình thanh phong trưởng tiến độ tu luyện tốc độ cao tăng lên đến tiếp sau lại cho mình thiên chủ y đổ loại bảo vật này bao quát chính mình đi chân huyết khai khiếu còn cung cấp cho mình tích phân đổi lấy bút ký văn bối chẳng qua là không nghĩ tới không nghĩ tới triệu trưởng lão trẻ tuổi như vậy lúc này mới có chút không có phản ứng lại nghe được lâm thần nói rõ lý do triệu thiên thu môi đỏ phát họa lên đường cong mang theo vẻ hứng thú há trong mắt người bạn trưởng lão là như thế nào lâm thần có chút xấu hổ không có tốt mở miệng tại hắn trong tưởng tượng triệu trưởng lão là tuổi tắc cùng nghiêm hòa ăn không sai biệt lắm lão giả một bên hầu chiến thiên thấy lâm thần bị hỏi khó lão nhãn cũng hơi hơi n h a o lại vị này triệu trưởng lão là võ viên mới nhất thăng đi lên kim viên trưởng lão hắn cũng biết đối phương có thể thăng làm kim viên trưởng lão rất lớn trình độ là bởi vì lâm thần nguyên nhân từ hướng này tới nói lâm thần cùng vị này triệu trưởng lão có thể nói là lẫn nhau quý nhân triệu trưởng lão mời ngồi hầu chiến thiên vẫn làm mở miệng thay lâm thần giải vây rồi dùng tay làm dấu mời triệu thiên thu gật đầu biểu lộ khôi phục như mặt đi đến khách ghế g i a trước tay phải nhẹ nhàng nằm váy lại không có chút nếp ốn võ viện giao đấu kết quả triệu trưởng lao nên là bết i đi ừ n tiểu nữ t ử tới đây cũng là bởi vì việc này tới triệu tiên h thu không có thừa nước đục thả câu nhìn về phía lâm thần lần này lâm thần hạ gục tại bắc thần ba huynh đệ tiềm long b ả n g bài danh sẽ sửa đổi tiềm long b ả n g hầu chiến tiên cùng lâm thần tầm mắt đồng thời nhìn về phía triệu tiên h thu hôm nay ta võ viện xảy ra nhất b ả n g đơn hội tụ cựu q u ố c dưới hai mươi tuổi thiên tài lấy một trăm người đứng đầu người lên bảng tại hôm nay trước đó lâm thần bài danh định là tiềm long bàng thứ mười tiềm long bàng thứ mười hầu chiến tiên nhữ mày lại hắn cũng không phải kinh ngạc vu lâm sáng sớm bài danh mà là kinh ngạc tại này tiềm long bảng như bản tọa nhớ không lầm võ viên nguyên lai、like、nhưng không có qua tiềm long bảng bình chọn tại sao lại đột nhiên muốn ra cái này tiềm long bảng hầu đại nhân không biết sao triệu tiên h thu thấy hầu chiến thiên nhữ mày c h ầ m n g âm nửa ngày trong lòng chính là hiểu rõ chỉ sợ đại lương cao tầm cũng chưa nghĩ ra muốn hay không công khai tuyết vực phát hiện bí mật hầu chiến thiên mặc dù cũng là thượng phẩm võ giả nhưng chỉ là võ viện việt trưởng cũng không có nhúng tay đến trong triệu đình đại lương hoàng thất còn có cái kia t ă n công nên là chờ làm ra quyết đoán về sau mới có thể lại cáo chi hầu chiến thiên này chút thượng ph Biết cái g không sai triệu tiên h thu gật đầu thấy lâm thần bao la mờ mịt biểu lộ giải thích một câu vô luận là đại lương vẫn là mặt khác toàn quốc liên quan tới võ đạo ghi chép nhiều nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến hai n g h n năm trước các quốc gia có ghi chép đến nay võ đạo liền đã xuất hiện nhưng không có một nước có ghi chép võ đạo phát nguyên đến cùng là cái gì thật giống như môn công pháp này là đột nhiên xuất hiện nguyên lai là dạng này lâm thần giật mình hầu chiến tiên truy vấn cái tiêu thẻ che bên trong ghi chép c ử u quốc võ đạo xuất xứ cùng nơi phát ra c ử u quốc võ học hoặc là càng chuẩn xác mà nói chỉ có bốn quốc võ học xuất xứ phân biệt là tự quốc lương quốc lãnh quốc cùng yên quốc vì sao chỉ có bốn quốc lần này là lâm thần hỏi tới triệu tiên h thu không có trả lời hầu chiến tiên giải thích nói hơn một n g à n năm trước cũng không có hiện tại cựu quốc hết t hệ chỉ có bốn quốc hiện tại thêm ra tới chính quốc triệu quốc này năm nước là theo nguyên lai bốn quốc trên đất chia ra tới nguyên lai là dạng này xem ra đệ tử muốn nhiều bù một chút lịch sử lâm thần có chút xấu hổ chính mình vấn đề này đúng là h ỏ i có chút vui x u ẩ n thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân chính mình bây giờ thấy được là cựu quốc không có nghĩa là ngàn năm trước cũng là cựu quốc bốn quốc võ học đến từ một cái gọi viêm hoàng triều viêm hoàng hướng hầu chiến tiên trầm giọng nói này viêm hoàng hướng là hơn hai ngàn năm trước trên phiến đại địa này hoàng triều không phải viêm hoàng hướng tại địa phương khác chẳng qua là ban đầu có viêm hoàng hướng võ giả lại tới đây đem võ học truyền thụ cho bốn quốc tiên dân mà n à y lịch sử sở dĩ bị dình ngập chỉ là bởi vì viêm hoàng hướng vị võ giả kia nhiệm vụ liền là truyền thụ võ học hoàn thành nhiệm vụ về sau chính là rời đi đại điện hoàn toàn yên tĩnh lâm thần cùng hầu chiến thiên đều đang tiêu hóa triệu thiên thu trong lời nói tin tức cựu quốc võ học vậy mà là tới từ địa phương khác hoàng t r i ệ u tin tức này nếu là truyền đi sợ là muốn dẫn tới cựu quốc hết thầy võ giả t r ư n kinh bất quá lâm thần suy nghĩ lại là một cái vấn đề khác Cái kia viêm hoàng hướng phải người hoàng hướng triệu ớ i này bên t o sao n chuyện g học, võ vì l ạ muốn ẩn nấp đi i v c hoặc c này? hoàng hướng vì sao không là Hay sao viêm vì đem ự quốc bỏ vào tiên r o n g t ú Không có một cái nào hoàng Triều, không không hoàng chính mình chính phát hiện nào muốn cương bực càng rộng, còn có chính là vì gì 2000 năm đến, người gì có cái bực có cựu quốc một một triệu, i là vì v m h o à g hướng thu ồ n tại. Triệu t i ê n t h thấy hầu chiến thiên cùng lâm thần đều trầm n g â m biểu lộ cười hỏi hướng lâm thần nghĩ tới điều gì đệ tử là có thật nhiều nghi hoặc có cái gì nghi hoặc cũng nói một chút bạn trưởng lão nhìn một chút ngươi có thể nghĩ đến bao nhiêu rất rõ ràng triệu thiên thu đây là cố ý suy tính lâm thần lâm thần cũng không mất tích nắm vừa mới mấy nỗi nghi hoặc đều hỏi lên còn nước không đệ tử tạm thời chỉ là nghĩ đến những thứ này ngươi chỉ có thể nghĩ tới những thứ này là bởi vì rất nhiều bí mật ngươi cũng không biết hầu chiến thiên mở miệng làm là thượng phẩm võ giả hắn hiểu rõ đến cựu quốc bí mật muốn so lâm thần nhiều rất nhiều cũng theo triệu thiên thu tiết lộ ra ngoài những tin tức này đạt được rất nhiều đ á án viêm hoàng hướng có thể là cùng hoàng vũ chỗ truyền thuyết có quan hệ đối với hầu chiến thiên có thể đoán được điểm này triệu thiên thu không cảm thấy bất ngờ gật gật đầu cựu quốc chỗ tại viêm hoàng hướng trong mắt chính là hoàng vũ、Châu. mà dựa theo viêm hoàng hướng quy tắc hoàng vu trốn nên có ngàn năm võ đạo phát triển thời gian mặc dù không biết vì sao ngàn năm trước viêm hoàng hướng không có võ giả đến đây có thể ít nhắc nghiệm chứng truyền thuyết là có thật thì ra là thế trách không được quan bên trong năm tộc lại đột nhiên an bài t ử đệ h i ề n thân cũng khó trách quý viên hội đ ẩ y ra tiềm long bảng đạt được xác nhận đáp án hầu chiến t i ê n cũng là giải khai mấy ngày nay trong lòng khôn hoặc viện trưởng triệu trưởng lão đệ tử có thể là không hiểu ra sao thấy hai vị tại đây bên trong làm trò bí hiểm lâm thần có chút bất đắc dĩ hai vị này liền không thể đem lời cho nói thấu t r ư ớ sao tại cựu quốc trên mặt đất một mực lưu truyền một cái truyền thuyết cựu quốc đại địa thật là hoang vu chỗ này hoang vu cũng không phải là chỉ thổ địa hoang vu mà là võ đạo hoang vu triệu tiên thu thấy lâm thần có chút nóng nảy bộ dáng môi đỏ k h ẽ mở tuyết vực bí cảnh bên trong thẻ tre là viêm hoàng hướng người tới lưu lại dựa theo thẻ tre bên trong nói bọn hắn là chuyên môn phụ trách tìm kiếm hoang vu chỗ sau đó truyền hắn võ đạo công pháp đồng thời cho hắn thời gian ngàn năm độc lập phát triển sẽ không tiến đi bất kỳ quái nhiễu nào ngàn năm sau viêm hoàng triều hội lại phái người đến đây như nên hoang vu chỗ, chỗ võ giả đều sẽ bị viêm hoàng hướng chính đi đ ế nghe nói như thế lâm thần cũng c là thở dài m t hơi ngẫm lại cũng thế kiểu quốc có nhiều như vậy thượng phẩm võ giả phải chả nói là võ đạo hoàng vũ chỗ cũng có chút không nói được nhưng đồng đặng một khi phát triển không còn là hoàng vũ chỗ cũng làm mất đi viêm hoàng hướng độc lập uy củ bảo hộ viêm hoàng trong triệu thế lực c ũ n một mực yên lặng hầu chiến thiên ở thời điểm này tiếp một câu lời nếu muốn giữ được chỉ có một cái biện pháp liền là bồi dưỡng võ đạo thiên tài thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ hầu chiến thiên n h i ệ tụng ngàn năm viêm chiếu tận hoang vu không những chỗ như thủ sơn sung cố dâu dơ cao lân phượng bay liệu hai câu này chính là hoang vu trong truyền thuyết ca dao lâm thần trong mắt có vẻ suy tư nếu như không có đảng t r ư ớ c triệu trưởng lão nói do lý do hai câu này ca giao có chút khó có thể lý giải được nhưng có triệu trưởng lão hai câu này ca giao ý tứ chính là dễ hiểu dễ hiểu ngàn qua sang năm võ đạo hoang vu c h ố qua ngàn năm bảo hộ kỳ nếu như còn muốn giữ được nhà của mình quốc danh giới chỉ có một cái biện pháp liền là xuất hiện d ơ cao lân phượng bay liệm cũng chính là cái gọi là thiên tài thẻ tre nội dung các quốc gia cao tầng đều đã biết mặc dù không biết vì sao viêm hoàng hướng thế lực còn chưa xuất hiện có thể này là một thanh treo ở cựu quốc trên đỉnh đầu kiếm mà ta võ viên đi qua quyết định ban bố tiềm long bằng càng thiên thu mắt đẹp dị sắc liên tục lần này tiềm long bảng đem không chỉ là không có danh tiếng mỗi một vị lên bảng người đều sẽ đạt được phong phú võ đạo tài nguyên Trưng 248. Nhân bảng thứ nhất, Mộ Dung Tống、Ngọc. Trưng 248. Nhân bảng thứ nhất, Mộ Dung Tống Ngọc. Võ viên, tại quốc đều có. Các quốc gia thiên tài thuộc trung thế tới tiềm bảng, tính đạt hết thể được Nhân bảng Dung Ngọc. Nhân bảng Dung Ngọc. viên, nhập viên. viên viên ban long bảng, hắn công chính năng gia giả, gia gi hồ khả bố Mộ Mộ do cửu quốc đều quốc đều cửu quốc có. Các cơ lực, có Võ võ võ võ về võ võ Lại là lập nhất là mười vị trí đầu thiên tài bài danh mỗi tiến lên một tên tài nguyên đều có t r ê n lệch cực lớn triệu thiên thu nhìn xem lâm thần nàng tới l ă n g tiêu võ viện trọng yếu nhất liền là cáo chi lâm thần tin tức này theo lâm thần tại bà dương huyện hàng loạt trải qua triệu thiên thu cũng là đối lâm thần có chút hiểu rõ lâm thần không phải tốt hư danh loại kia nếu như không là võ quán sát hoạch thứ tự có ban thưởng sợ là lâm thần căn bản sẽ không t r i ể n lộ chính mình chân thực thực điểm này theo lâm thần tại võ viên bên trong cùng những võ giả khác luận bàn mang theo mặt nạ chính là có thể thấy được chút ít lâm thần là một cái cực kỳ phải thiết từ người tại lâm thần trên thân nàng có thể thấy người thiếu niên có trí tiến thủ nhưng lại không nhìn thấy người thiếu niên kinh cuồng như không có chỗ tốt dùng lâm thần tính tình chỉ sợ đối tiềm long bảng bài danh sẽ không quá để ý không chỉ là ta võ viên cựu quốc cũng đồng dạng sẽ đối với tiềm long bảng bên trên thiên tài cho ban thưởng đến mức là lén lút đưa cho chính mình quốc võ giả vẫn là giống như liên hợp võ viện hình thức Này liên cần các quốc gia đi thương nghị. Các quốc gia có các quốc gia tư, ai cũng không muốn thay gia đi gia gia ai đổi các quốc Các quốc có các quốc các quốc tâm tư, mặt dưỡ hầu chiến thiên lão nhãn bên trong có lấy tinh quang hắn nghe được triệu thiên thu ý ở ngoài lời trầm giọng hỏi triệu trưởng lão võ viên cuối cùng cho lâm thần tại tiềm long bảng bên trên xếp hàng thứ mấy nhân bảng đệ nhất triệu thiên thu không có chút gì do dự chính là cấp gia đáp án mặc dù thứ hạng này còn chưa có xác định ra tới nhưng nàng có khả năng vững tin lâm thần có thể xếp tới nhân bảng đệ nhất thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ triệu thiên thu giải thích nói tiềm long bảng sẽ chia làm ba bảng chỉ ghi vào dưới hai mươi tuổi võ đạo thiên tài nhưng bởi vì lấy tuổi tác chính lệnh bởi vậy phân làm thiên đ i ệ nhân ba bảng nhân bảng chỉ có m ư ơ i tám tuổi phía dưới mới có thể đủ vào bảng. địa bảng một ư ơ i chín tuổi phía dưới thiên bảng dưới hai mươi tuổi vào nhân bảng người có thể khiêu chiến địa bảng cùng thiên bảng nhưng địa bảng cùng thiên bảng người không thể khiêu chiến niên bảng hậu chiến thiên lão nhãn hơi hơi nhau lại một lúc sau nói này quy tắc đảo là công bằng có thể vào bảng đều là các quốc gia thiên tài thời gian một năm đầy đủ thực lực tăng lên một đ o ạ n d à i này loại theo không cùng tuổi tới thứ hạng là công bình nhất thiên bảng chỉ có m ộ ư ơ i vị địa bảng ba mươi người nhân bảng sáu mươi người như nhân bảng lên bảng thiên tài tuổi tác siêu hạn chỉ có thể khiêu chiến địa bảng thiên tài khiêu chiến thành công liền thay thế đối phương thứ tự khiêu chiến thất bại chính là ngã ra bảng danh sách triệu thiên thu lại nói rất nhiều liên quan tới tiềm long bảng quy tắc lâm thần yên lặng nghe không thể không nói võ viên suy tính hết sức hoàn thiện n ắ m đủ loại tình huống đều cho cân nhắc tiến vào thiên bảng so địa bảng nhân s ố ít, địa bảng so với người bảng nhân s ố ít, kể từ đó không đến mức xuất hiện nhân bảng thiên tài chờ tuổi tắc đến liền có thể tự động tiến vào địa bảng cựu quốc thiên tài không chỉ muốn cạnh tranh lên bảng lên bảng về sau còn muốn cùng cùng tuổi thiên tài cạnh tranh hết sức tàn khốc nhưng ở này tàn khốc cơ chế bên trong có thể tấn thăng tiếp theo bảng danh sách mới tính là thiên tài chân chính đồng thời võ viên trả lại cho mỗi quốc hàng năm mười cái không hàng khiêu chiến danh lệch để tránh bỏ sót một chút tình huống đặc thù thiên tài có chút võ đạo thiên tài có lẽ tại mười bảy tuổi thời điểm thực lực đồng dạng còn có một ít cơ duyên hoặc là nguyên nhân khác tại mười tám tuổi thời điểm thực lực đột nhiên tăng nhanh như gió liền là có thể xin khiêu chiến địa bảng một tên sau cùng trực tiếp vượt qua n h â n bảng một khi khiêu chiến thành công chính là tự động không hàng địa bảng võ viên là nắm đủ loại tình huống đều cho tính tiến bảo lâm thần bản tọa sẽ còn tại lăng tiêu thành đợi mấy ngày chờ ngươi nhàn rỗi xuống tới nhưng đến võ viên một chuyến chuyến này tới lang tiêu võ viện triệu tiên h thu chủ yếu là gặp một lần lâm thần thuận tiện cáo chi liên quan tới tiềm long bảng sự t ì n h tốt đệ tử tuyệt không n h ư ờ n g triệu trưởng lão đợi lâu hầu đại nhân cáo tử triệu trưởng lão tha thứ bản tọa không cung tiễn triệu tiên h thu nhẹ lướt đi trong đại điện rất nhanh chính là còn lại lâm thần cùng hầu chiến thiên hai người hầu chiến thiên nhìn về phía lâm thần liên quan tới viêm hoàng hướng sự t ì n h ngươi không cần suy nghĩ nhiều trước mắt việc cấp bách liền là n ắ m chặt cựu chuyển chân chính nhập phẩm võ viên ban bố tiềm long bảng đối với người mà nói ngược lại là một chuyện tốt sự tình ngươi không cần nghĩ quá nhiều cần phải làm là thật tốt tu luyện tiềm long bảng xuất hiện đối với người mà nói là một cơ hội đệ tử hiểu rõ lâm thần gật gật đầu viêm hoàng hướng cái gì cách hắn xác thực vẫn là quá xa đến bây giờ hắn còn không có tính vào đến mức tiềm long bảng vì sao đối với mình là chuyện tốt lâm thần trong lòng cũng cùng gương sáng một dạng chính mình muốn kiểu chuyện cần một chút tài nguyên tại đại lương không nhất định có trước kia viện trưởng cho sắp xếp của mình là đến tiếp sau mượn dùng liên hợp võ viện tài nguyên hiện tại nhiều tiềm long bảng chính mình lại là nhiều hơn một đầu thu hoạch tài nguyên con đường đi thôi hầu chiến thiên kết thúc cùng lâm thần nói chuyện với nhau triệu thiên thu chuyển đến tin tức này hắn cũng cần tiêu hóa một thoáng Đi c lâm sư huynh tin tức tốt mạnh tinh gương mặt xúc động mặt khác sư đệ cũng đều là như thế tin tức tốt gì võ viên công bố ra ngoài tiềm long bảng thu nhập cựu quốc võ đạo thiên tài lâm sư huynh là xếp tại nhân bảng đệ nhất vu phi đoạt trước một bước mở miệng lâm thần thần sắc cũng là không có thay đổi gì hắn đã trước giờ theo triệu thiên thu trong miệng biết đáp án lâm sư huynh người không kinh ngạc thấy lâm thần ánh mắt tiến tĩnh Vũ Phi đám người đám rất lâm à t thần, thần, thần hắn thật chỉ là muốn cởi xuống đại lương có bao nhiêu thiên tài lên bảng lời này không có ý gì khác đến mức không xúc động chỉ là bởi vì đã sớm biết nhìn xem vu phi vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại một chút mạnh tinh bọn hắn những sư đệ này cũng là như thế được rồi hiểu lầm liền hiểu lầm đi ta cùng chư vị sư đệ cùng nỗ lực giờ phút này mạnh tinh đám người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này là lâm sư m i n h suy tính xưa nay không là cá nhân vinh quang nói cho ta một chút đại lương thế nào vài vị sư đệ lên nhân bảng lâm sư m i n h ngoại trừ ngài đứng hàng nhân bảng thứ nhất còn có mạnh sư m i n h cũng tới nhân bảng xếp hạng thứ mười lăm ngoài ra còn có thương lan võ viện tiêu sư m i n h cùng phương sư m i n h đều lên bảng đại lương nhân bảng lên bảng sáu người thương lan võ viện chính là có được ba cái danh lệch lâm thần có thể tưởng tượng đến hoa viện trưởng giờ phút này trên mặt đều muốn cười nở hoa rồi cái này là tốt nhất chiêu sinh thể lệ thương lan võ viện lần tiếp theo không thiếu đệ tử thiên tài đến mức hai người khác phân biệt là thanh vân võ viện khổng thanh cùng kinh đô võ viện trương minh đến mức trên địa b ả n g đại lương mặc dù có ba vị võ giả lên bảng nhưng ba vị này võ giả chỉ có một vị là xuất từ thanh vân võ viện hai vị khác đều không phải là võ viện đệ tử lâm sư minh dùng thực lực của ngươi cho dù là địa bảng cũng là có thể mạnh tinh mở miệng lâm sư minh hiện tại là nhân bảng thứ nhất nhưng cái kia chỉ là bởi vì lâm sư minh t u i tác võ viên cho xếp tại nhân bảng thứ nhất luận thực lực lâm sư huynh tuyệt đối có cùng trên địa b ả n g những người kia một trận chiến thực lực địa bảng vị trí thứ mười lăm đều đã nhập phẩm nhưng sau mười lăm vị nhưng không có nhập phẩm lâm thần mỉm cười lắc đầu không nên coi thường bất kỳ một cái nào lên b ả n g người võ viên cho ra bài danh tự có đạo lý riêng mạnh tinh n i ế n miệng hắn hết sức k í n h nể lâm sư huynh nhưng lời này lại là không đồng ý võ viên đối những người khác bài danh có lẽ công bằng nhưng đối lâm sư huynh bài danh khẳng định không phải nhất công bằng hơn hai tháng trước lâm sư h u n h thực lực bất quá mới l u y n tặng hai nơi mà bây giờ lại là có thể so với nhập phẩm thực lực đống nhiên tăng lên chỉ sợ võ viên cũng là không có dự liệu được lúc này mới trước cho lâm sư huynh cho đặt ở nhân bảng thứ cùng mạnh tinh bọn hắn hàn h u y ê n một khắc đồng hồ mạnh tinh bọn hắn cũng là rời đi t i ề m long bảng xuất hiện đối với bọn hắn cái tuổi này thiếu niên tới nói là vô cùng khích lệ căn bản đoán không được sau lưng còn có viêm hoàng hướng tồn tại đưa tiễn mạnh tinh đám người lâm thần ngồi ở trong sân suy nghĩ hôm nay triệu trưởng l á o tiết lộ ra ngoài tin tức nhưng không bao lâu có tiếng đập cửa vang lên đông đông đông mời đến mộ dung yên thân ảnh xuất hiện ở cổng vẫn là nữ giả nam trang thấy mộ dung yên lâm thần đáy mắt có như vậy một luồng xấu hổ lúc trước là bởi vì nam khản tam đào tại bắc thần ba huynh đệ khiêu chiến sự tình khẩn cấp hắn cùng mộ dung yên không có thời gian trò chuyện mặt khác hiện tại nhàn rỗi xuống tới mặc dù nói không có chân chính thân thể tiếp xúc có thể nghĩ đến trong đầu hình ảnh đối mặt mộ dung yên hắn vẫn còn có chút xấu hổ lâm hình ta là tới cáo tử mộ dung yên cũng là cùng trước kia không có thay đổi gì một câu lâm hình mở miệng lâm thần chính là hiểu rõ mộ dung yên là không muốn đề lúc trước sự tình như thế nhường lâm thần có chút ngoại ý mới theo tại thương lan võ viện thời điểm mộ dung yên liền cố ý tiếp cận chính mình trực giác nói cho hắn biết mộ dung yên đối với mình có mưu đồ Hắn n g ây n lâm thần trầm mộ mặc một lát nói đa tạng mộ dung sư mội xuất thủ cứu rút nếu mộ dung yên đã ngà bài lâm thần cũng không thể giả bộ tiếp nữa tiếp tục nói ta thiếu mộ dung sư mội một cái nhân tình yên tâm ta sẽ không dùng cái này sự tỉnh tới áp chế ngươi cái gì Lần này đối chẳng qua lâm cùng ngươi i thần ó i ngươi biết cho mộ t việc. Mộ dung nhiên là, là, ta ta là, là đi qua ký càng điều tra lâm thần có thể theo một cái ngư dân con trai đi đến một bước này muốn nói trên thân không có bí mật là tuyệt không có khả năng chỉ bất quá rất nhiều võ giả đều có bí mật của mình nhất là thiên tài võ giả không có người sẽ đi truy vấn n g ọ n n g u ồ n nhìn trộm người khác bí mật là võ giả vòng tròn bên trong tối kỵ mộ dung yên lấy ra một viên ngọc bội nếu là gặp lại tình huống này có thể đem ngọc bội kề sát ở chỗ ngực n g ư ơ i như là đã ngưng luyện được võ đạo ý chí cái k i a tất nhiên là mở linh đài dùng trong linh đài xem ngọc bội là đủ nhiều đa tạ lâm thần nhận lấy mộ dung yên đưa tới ngọc bội nếu như ngọc bội kia có thể hóa giải nỗi thống khổ của mình tia đôi chính mình tới nói có thể xương bảo vật vô giá hắn hiện tại mới chỉ là ngũ chuyển đến tiếp sau còn có tứ chuyển lần này mặc dù là bởi vì duy nhất một lần theo hai chuyển đến ngũ chuyển mới có như vậy thống khổ nhưng viện trưởng cũng đã nói ngũ chuyển về sau mỗi một chuyển mang tới thống khổ đều là trước mặt mấy lần chỉ sợ chính mình thứ sáu chuyển không thể so lần này bất thống khổ thấy lâm thần tiếp nhận ngọc bội theo bản năng tay ở phía trên vớt ve mộ dung yên khuôn mặt đỏ lên không có việc gì không nên đem chơi nó vì sao lâm thần vô ý thức hỏi một câu hắn không biết nên cùng mộ dung yên nói cái gì mượn đuất vớt ngọc bội dùng cái này tới chuyện di xấu hổ nhưng nước mắt nháy mắt thấy mộ dung yên đừng đỏ khuôn mặt trong nháy mắt chính là hiểu rõ ra liên tưởng đến mộ dung yên là như thế nào giúp mình hóa giải thống khổ ngọc bội kia nay trong ngọc bội có ta một luồng thần hồn tóm lại ngươi bảo tổ tốt mộ dung yên ném lời này không dám xem lâm thần á n h mắt quay người chính là bước nhanh rời đi nhìn xem mộ dung yên trốn đồng dạng tan biến thân ảnh lâm thần thần sắc cũng là có chút phức tạp một lúc sau nhẹ nhàng thở dài đem ngọc bội đem thả vào trong ngực công chúa mộ dung yên ở lại sân nhỏ tôi cảm thấy chính mình công chúa tr nàng là nhìn xem công chúa đem thần hồn thông qua hoàng gia bí pháp cho tồn vào trong ngọc bội nếu là lâm thần có cái gì ác ý công chúa tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng cầm cô đừng quên người đáp ứng ta mộ dung yên nhìn về phía tô cầm tô cầm gật gật đầu việc này ta sẽ không ghi chép đa tạ cầm cô công chúa đáng ra không nếu nói lâm thần tiềm lực đáng ra chính mình công chúa coi trọng nàng hiện tại là công nhận chủ yếu nhất là này lâm thần trong lòng còn có cái khương tình cũng không đến mức đáng giá công chúa như vậy nỗ lực cầm cô ngươi không hiểu mộ dung yên lắc đầu nàng dĩ nhiên biết lâm thần trong lòng có cái khương tình càng là biết mình so sánh thương sư tỷ cũng không có ưu thế có thể cũng là bởi vì không có ưu thế mới càng cần hơn chủ động k h ư ơ n g tình cùng lâm thần là thanh mai trúc mã cái kia nàng cũng chỉ có thể mở ra lối riêng trước hết để cho lâm thần đối với mình hộ thẹn dù sao mình cái gì đều không c ầ u chẳng qua là yên lặng nỗ lực nàng cũng không tin lâm thần là ý chí sắt đá coi như là ý chí sắt đá nàng cũng phải cho lâm thần xóa đi còn nhiều thời gian t r ì n h đốn xuống đồ vật cầm cô chúng ta ngày mai liền hồi yên quốc hồi quốc tô cầm trong mắt có vẻ kinh ngạc nàng nguyên bạn còn tưởng rằng công chúa là muốn hồi trở lại thương lan võ viện không nghĩ tới lại là trực tiếp về nước ta muốn hướng phụ hoàng khẩu bên trong h i ể u được tuyết vực đến cùng xảy ra chuyện gì mộ dung yên mắt đẹp có lưu quang võ viên đẩy ra tiềm long bảng bao quát lần này đại lương cũng không có phái r a mạnh nhất thiên tài nên chiến tại bắc thần ba huynh đệ đều cho thấy tuyết vực phát sinh việc lớn chương hai trăm bốn mươi chín siêu việt c ử u quốc lịch sử thiên tài chương hai trăm bốn mươi chín siêu việt c ử u quốc lịch sử thiên tài lăng tiêu thành hội tụ c ử u quốc rất nhiều võ giả tiềm long bảng vừa ra trong nháy mắt dẫn tới sóng to gió lớn đây là cựu quốc qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất có một cái vượt biên giới thiên tài bảng đơn ra tới trọng yếu nhất chính là do võ viên đ ờ i ra không có người sẽ hoài nghi võ viên công c h í n h tính võ viên tại các nước đều có phần v ư ợ n g rất nhiều thiên tài võ giả đều là võ viên hội viên thiên bảng địa bảng nhân bảng hết thể trăm tên võ giả lên bảng mà trong đó hấp dẫn người nhất là thiên bảng thiên bảng mười người đều là nhập phẩm võ giả này tại mọi người trong dự liệu cựu quốc dưới hai mươi tuổi thiên tài mười vị trí đầu m u ố n không ra gì mới kỳ quái n h ư n g hết thể thấy bảng danh sách võ giả khiếp sợ là mười vị trí đầu thấp nhất vậy mà đều đã bất phẩm trước ba canh là đã bước vào tác phẩm cách trung phẩm võ giả còn kém nhất phẩm nếu không phải lần này tiềm long bảng không chỉ ghi chép lên bảng thiên tài tên còn đem cảnh giới của hắn cũng cho ghi chép đi lên các quốc gia cũng không biết lại còn có nhiều như vậy khủng bố thiên tài nhất là đối đại lương võ giả t ớ i nói bảng danh sách mang cho bọn hắn rung động lớn nhất tại đại lương võ giả trong lòng trước hai mươi tuổi nhập phẩm liền đã coi như là thiên tài thậm chí bao gồm không ít võ viện đệ tử một ư ơ i sáu tuổi luyện tạng trong ba năm nhập phẩm là bọn hắn theo đuổi có thể hiện tại thiên bảng điệu bảng vừa ra bọn hắn mới phát hiện nước khác thiên tài tại trước hai mươi tuổi cũng đã là thất phẩm thiên bảng mười người đại lương cũng chỉ có một vị lại chẳng qua là bài danh thứ chín thiên bảng thứ nhất lãnh quốc võ giả địa bảng thứ nhất lãnh quốc võ giả giờ khác này đại lương võ giả cũng là khắc sâu cảm nhận được lãnh quốc mạnh mẽ nếu không phải lâm thần lực lượng mới xuất hiện cuối cùng chiếm cứ nhân bảng thứ nhất chỉ sợ nhân bảng đệ nhất cũng phải là lãnh quốc tại lâm thần đằng sau hai vị nhân bảng đệ nhị cùng thứ ba đều là lãnh quốc võ giả cũng nguyên nhân chính là này rất nhiều lãnh quốc võ giả bắt đầu nghi vấn lâm thần tại nhân bảng đệ nhất bài danh nhưng lần này nhường lãnh quốc võ giả ăn quả đáng chính là trừ bỏ trịnh quốc võ giả không có phản bác mặt khác các quốc gia võ giả đối với bọn hắn nghi vấn đều là khịt mũi coi thường lâm thần tại lang tiêu võ viện chắc chắn có thể bài nhân bảng đệ nhất đây là đánh ra tới thứ tự không thể nghi ngờ so sánh dưới mặt khác rất nhiều lên bảng thiên tài ngược lại là tên tương đối xa lạ đưa tới không ít người nghi vấn những người này không phải nghi vấn võ viên công chính chỉ là có thể thượng nhân bảng đều là luyện t ạ n g cảnh người nổi bật t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn nhất là liền nhau mấy tên người nào cao một tên người nào thấp một tên chỉ sợ là chỉ có chiến đấu qua mới có thể đủ chân chính xác định mà cũng là tại rất nhiều võ giả bắt đầu chất vấn thời điểm võ viên lại công bố ra ngoài một tin tức tiềm long bảng thượng võ giả có thể vượt ba cái thứ tự tiến hành khiêu chiến người thắng thay thế kẻ bại thứ tự tin tức này vừa ra cơ hồ là tương đương võ viên thừa nhận bọn hắn bài danh độ chính xác sẽ có trên dưới ba tên lưu động cũng là tại thông cáo tuyên bố một lúc lâu sau lăng tiêu thành võ viên chính là bạo phát một trận chiến đấu địa bảng người thứ hai mươi b ố đến từ triệu quốc võ giả tiếp nhận địa bảng thứ hai mươi lăm tên đến từ tượng quốc võ giả khiêu chiến nay một trận chiến triệu quốc võ giả thắng dự ữ vững bài danh kẻ thất bại khấu trừ một trăm tiềm long đáng võ viên thời khắc này võ viên rất là náo nhiệt mà hắn hiện tại đầu ngọn gió đang thịnh hắn chuyến này là tìm đến triệu trưởng lão mang lên mũ rộng vành có thể tránh được rất nhiều phiền t o á i tại hạ cầu kiến triệu trưởng lão lâm thần tại võ viên chấp sự trước mặt tháo xuống mũ rộng vành lộ ra hình dáng đồng thời liền muốn đi lấy chính mình võ viên thân phật bài không cần thân phật bài đi theo ta trương thuận an tại lâm thần lấy xuống mũ rộng vành một khắc này trên mặt chính là lộ ra nụ cười l â m sư đệ người gương mặt này liền là thân phật bài thân là lăng tiêu thành võ viên chấp sự một trong trương thuận an cũng là bát phẩm võ giả nhưng ở lâm thần trước mặt không có chút nào bảy nhập phẩm võ giả ra đỡ mà là trực tiếp dùng sư đệ xưng hô lâm thần tại trương thuận an trong lòng đã là coi lâm thần là làm nhập phẩm võ giả đối đãi đa lâm thần luồn vào trong ngực tay lấy ra ngỏ ý cảm ơn lâm sư đệ võ viện trận chiến kia hết sức thay ta đại lương phồng mỹ phong không sai trương thuận an dẫn lâm thần đi tới võ viên bên trong lâm thần mỉm cười thân là đại lương võ giả đây là sư đệ việc nằm trong phận sự của ta nếu là ta đại lương hết thể võ giả cũng giống như lâm sư huynh như vậy ta đại lương thì sợ gì mặt khác tam quốc trương thuận an cảm khái một câu hắn cũng đối lâm thần từng có điều tra vô luận là giang nam đạo vẫn là thương lan võ viện chủ yếu nhất là lăng tiêu võ viện đệ tử bên này căn cứ hắn đi điều tra kết quả n à y chút cùng tuổi thiếu niên nâng lên lâm thần đều mang khâm không chỉ là bởi vì lâm thần thực lực càng là lâm thần xử sự, sự làm người võ đạo vòng tròn bên trong có rất nhiều thiên tài thực lực rất mạnh nhưng không nhất định liền có thể làm cho tất cả mọi người đều chịu phục bởi vì tính tình quá mức cao ngạo bị không ít người chỗ không thích nhưng nâng lên lâm thần vẹn vẹn chẳng qua là ở chung mấy tháng lăng tiêu võ viện đệ tử đối lâm thần cảm quan đều tốt khiêm tốn có đại sư m i n h phong phạm đến triệu trưởng lão liền trong sân trương thuận an đem lâm thần đưa đến triệu thiên thu ở lại sân nhỏ cổng chính là cười rời đi hắn biết triệu trưởng lao tiếp xuống khẳng định là có chút chuyện riêng tư muốn cáo chi lâm thần hắn không thích hợp đời ở một bên nhìn xem trương t h u ậ n a n bóng lưng tan biến ở phía xa lâm thần lúc này mới đi lên trước đang muốn đưa tay gõ cửa bên trong lại chuyển tới triệu thiên thu lười biếng thanh âm không cần gõ cửa và o đi đẩy cửa vào lâm thần chính là thấy triệu trưởng lão lười biếng dựa nghiêng ở trong viện trên ghế bành vẫn là cái kia một thân váy dài nhưng theo bảy bên trên kêu lên hoa văn đến xem nên là đ ổ i một kiện xem gia vị này triệu trưởng lão là màu đỏ k h ô n g a lâm thần ở trong lòng nói nhỏ một câu cung kính mở miệng đệ tử gặp qua triệu trưởng lão triệu thiên thu thon dài ngón tay tại trên lan can vứt ve cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm thần lâm thần bị chằm chằm có chút không được tự nhiên trên mặt mình có hoa sao lâm thần bản trưởng lão hỏi ngươi một chuyện ngươi tu luyện có thể là cựu chuyện chân huyết luyện tạng công pháp một lúc sau triệu thiên thu vừa mở miệng câu nói đầu tiên liền để lâm thần giật mình trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào một hơi qua đi lâm thần mới đáp không dối gạt trưởng lão đệ tử đúng là tu luyện này pháp không có dấu diếm là bởi vì lâm thần biết mình không dối gạt được nếu như hắn vừa mới không giật mình như vậy một thoáng mà là trực tiếp phủ định hoặc là trên mặt mang theo vẻ nghĩ hoặc vậy còn có thể phủ nhận có thể chính mình ngơ ngẩn như thế một h đối với triệu trưởng lão cường giả như vậy tới nói sợ là trong lòng đã là có đ á án triệu tiên h thu mắt đẹp có sáng lên sắc nàng đoán không sai hiện tại là ngũ chuyển Ừm. một Nếu như thế, cái kia võ viên sẽ chuẩn ngươi món lễ lớn, ngươi chuyển.、Triệu、thiên thu cũng không thừa nước đục thả câu, thấy lâm thần trên mặt vẻ kích động, nói, đây là bản trưởng lão tại trong vòng quyền hạn ngươi lớn thế, Triệu thu câu, Triệu hiểu kiểu chuyển công pháp. Võ viên biết kiểu cho thừa thả thấy kích thể mặt tại nhất thưởng. cái lục đục pháp. kia cười ban võ sẽ bị lão trưởng ngài công lễ lâm là đầy đủ đây chỉ là bởi vì này ba trăm năm qua lại không có người tu luyện thành võ giả bình thường mới không biết nhưng triệu trưởng lão hiểu rõ nên công pháp tu luyện cũng có chút ngoài ý liệu của hắn có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái là hơi nghi hoặc một chút viện trưởng nói cho đệ tử này pháp tu luyện như thế nào người biết không nhiều nếu là bản trưởng lão nói cho ngươi võ viên trong t à n g thư các cất dấu cựu chuyển chân huyết luyện tạng công pháp hoàn chỉnh tu luyện con đường có phải hay không sẽ càng thêm kinh ngạc triệu thiên thu nhìn xem lâm thần khanh đ ế c miệng kinh ngạc bộ dáng khuôn mặt hiện, hiện nụ cười nàng phát hiện mình hết sức thích xem lâm thần kinh ngạc bộ dáng cũng có lẽ là bởi vì lâm thần mỗi lần đều làm ra để cho nàng kinh ngạc sự tình nàng cũng muốn nhường lâm thần kinh ngạc trở về đệ tử đúng là bị khiếp sợ đến lâm thần cưỡi khổ h ắ n coi là bí mật làm sao cảm giác khắp thiên hạ tất cả mọi người biết một dạng bản trường lao có khả năng nói cho ngươi một cái bí mật võ viên vườn chủ hòa ngươi đại lương thái tổ hoàng đế chính là sư huynh đệ nghe nói như thế lâm thần đồng tử t r ợ n co i lại võ viên vườn chủ hòa thái tổ hoàng đế lại là sư huynh đệ không đúng vậy thái tổ hoàng đế đều qua đời hơn một trăm năm võ viên vườn chủ nếu như cùng thái tổ hoàng đế là sư huynh đệ cái t i ế cho tới bây giờ đến lớn bao nhiêu? hơn ba trăm tuổi này không tinh khiết lao yêu quái sao võ viên trải rộng tử quốc nếu như võ viên vườn chủ hòa thái tổ hoàng đế là sư huynh đệ mặt khác tám quốc sẽ đồng ý nhường võ viên vào ở hơi nghi hoặc một chút chờ ngươi nhìn thấy vườn chủ liền biết triệu tiên h thu không cùng lâm thần giải hoặc quá nhiều bởi vì có chút bí mật nàng cũng là mới biết được không bao lâu thăng lên làm kim viên trưởng lao về sau nàng y theo võ viên quy củ đi một chuyến võ điện gặp được vườn chủ thế mới biết rất nhiều bí mật vườn chủ hòa đại lương thái tổ hoàng đế là sư huynh đệ sự tỉnh sợ là liền đại lương hoàng thất cũng không biết mà vườn chủ sẽ cáo chi nàng những bí ẩn này không phải là bởi vì nàng tương đối đặc mà là bởi vì nàng đào móc lâm thần v ư ơ n g chủ là đúng lâm thần đặc thù mà mình là dính lâm thần ánh sáng việc này chớ có đối với bất kỳ người nào nhấc lên triệu thiên thu thần sắc nghiêm một chút lâm thần liền vội vàng gật đầu đệ tử tuyệt đối không nói với bất kỳ a i nói đùa tin tức này nếu là truyền đi chỉ sợ cựu quốc hoàng thất đều muốn dẫn tới chấn động v ư ơ n g chủ mặc dù cùng ngươi đại lương thái tổ hoàng đế là sư minh đệ nhưng sẽ không thiên vị đại lương võ viên tôn chỉ liền là bồi dưỡng võ đạo thiên tài chẳng phân biệt được quốc gia có muốn hay không đến cái gì nghe được triệu thiên thu hỏi thăm lâm thần trầm ngâm một lát nói viêm hoàng hướng hôm qua tại võ viện triệu trưởng lao cáo chi viêm hoàng hướng phái tới người tới nơi đây truyền bá võ đạo nhưng lại đối hoang vu chỗ võ giả có yêu cầu nhất là thiên tài võ giả mà võ viên tôn chỉ lại là bồi dưỡng thiên tài võ giả giữa hai bên chỉ sợ là tồn tại liên hệ nào đó tuyết vực thoát ra tới thẻ tre cũng không phải là sớm nhất rất sớm trước đó vườn chủ liền đã phát hiện cùng loại thẻ tre đây cũng là võ viên vì sao dùng bồi dưỡng thiên tài làm tôn chỉ lâm thần giật mình thì ra là thế đệ tử hiểu rõ võ viên biết việc này mà mặt khác vài quốc gia có biết hay không đã có thể không được biết rồi triệu k ê n thu ý vị thâm trường lâm thần k ẽ giật mình vấn đạo triệu trưởng lão ngài l ờ i này ý tứ năm đó viêm hoàng hướng đến chúng ta võ giả nơi này có hơn mười vị phân thuộc tại thế lực khác nhau tuyết vực bên kia chẳng qua là một nhà trong đó ta võ viên có thể phát hiện một chỗ thẻ tre tuyết vực lại có một chỗ thẻ tre người nào có thể bảo chứng địa phương khác liền không có đâu mặt khác vài quốc gia thậm chí bao gồm đại lương có khả năng hay không cũng phát hiện qua thẻ tre chẳng qua là lựa chọn g i ấ u g i ế m tin tức này mặt khác vài quốc gia cũng phát hiện việc này chẳng qua là che dấu tin tức dấu diếm đối này vài quốc gia có gì c h ố tốt lâm thần suy nghĩ một lúc sau nhãn tỉnh sáng lên tại trưởng lao ý tứ trong lời nói. Có người, trong nói. lao lời Có chờ mong muốn viêm hoàng hướng tới nói khả năng liền là phù du cùng thanh thiên khác biệt người nào lại dám cam đoan buồn quốc ra một vị thiên tài một khi bị viêm hoàng hướng tới thế lực coi trọng nên thế lực sẽ không yêu ai yêu cả đường đi đẩy h không không triệu tiên g n h thu con gia mắt chăm chú nhìn chằm chằm n lâm thần không nên ôm có hứa tưởng muốn trưởng khống vận mệnh của mình chỉ có một con đường có thể đi để cho mình đầy đủ thiên tài nhưng không có đón sai viêm hoàng hướng định ra những quy tắc này liền làm muốn vơ vét vo đạo thiên tài chỉ sẽ vượt qua cựu quốc trong lịch sử tất cả thiên tài có lẽ mới có thể đụi vào viêm hoàng hướng mắt